Lập tức, lập tức nói, đúng vậy, đối, nếu một công tử hai gian đều mua tới, ta, ta có thể lại cấp một công tử làm một ít, một gian 500 lượng, hai gian, 950, không, 920. Tuy viên lúc ấy hoa 820 mua tới, so viện này còn nhỏ rất nhiều, hiện giờ hai gian đại viện mới 920, sắc thật đã thực tiện nghi. Một ngải làm bộ suy xét sau một lúc lâu, mới rốt cuộc gật đầu nói, hảo đi, thành giao. Lý Lao Bản, buổi chiều ta phái quản sự đi ngươi cửa hàng tìm ngươi cùng đi phủ nhà thượng việc, đến lúc đó cùng nhau giao phó bạc cho ngươi, đương nhiên cũng còn muốn phiền toái lưu sư phó. Lưu mãn thương trong lòng quả thực nhạc nở hoa, 920, ấn quy củ cho hắn nhuận tay chính là 18 lượng, Lý Lao Bản hứa hẹn kêu một phần lại cho, chính là hơn 32, tuyệt đối là một bút đại tài A lập tức vội vàng xua tay, nói, không phiền toái, không phiền toái. Về sau một công tử có cái gì yêu cầu, liền cứ việc tìm tiểu nhân chính là. Lý Lao Bản cũng yên tâm, này hai gian sân chính là hắn một khối tâm bệnh gánh chịu cái hao tiền thanh danh, đặt ở nơi này mau hai năm đều không người hỏi thăm, hiện giờ rốt cuộc bán đi, không bao giờ tất nghe người khác châm trọc niệm ai. Mấy người khóa môn, dọc theo đường cũ trở về trong thành, một ngải từ biệt hai người, liền quải đi thực vì thiên. Lúc này đúng là thực vì thiên một ngày bên trong nhất bận rộn là lúc, thanh phong minh nguyệt một tam một sáu đều ở mặt tiền cửa hàng tiếp đón khách nhân, một ngại vào cửa hàng, xua tay làm mấy người không cần hành lễ, đơn giản đem mua sân việc nói nói, sau đó công đạo một tam cùng một sáu buổi chiều cầm bạc đi lý ký tiệm lương. Một tam đoán được nhà mình chủ mẫu khẳng định là lại có mặt khác tính toán, lập tức vội vàng đáp ứng xuống dưới. Một ngại nhớ thương tùy viên mấy cái hài tử, cũng không có ở lâu. Trang hai hộp tân ra lò điểm tâm, làm âu dương sách, sau đó trở về tùy viên. Lúc này ngày gần ngọ bọn nhỏ nhất định đói bụng, ăn trước điểm tâm lót lót bụng, sau đó lại làm cái gì hảo đồ ăn khen thưởng bọn họ đâu. Một ngải một đường nghĩ vào sân, kết quả trong đại sảnh chỉ có đại vũ cùng hạnh nhi hai huynh muội ở tập viết. Bên cạnh trên bàn hỗn độn ném bút mực, tân ba cùng thành nhi lại bóng dáng toàn vô. Trên mặt nàng ý cười liền dần dần cười xuống dưới. Nguyên bản nàng còn dặn dò Xuân Phân mấy người không cần đốc xúc bọn nhỏ, muốn cho bọn họ dưỡng thành tự chủ học tập hào thói quen. Kết quả. Một ngải nhấc chân vào đại sảnh, Xuân Phân lập tức bung rổ kim chỉ, tiếp được cửa Âu Dương trong tay điểm tâm hộp phóng tới trên bàn. Đại vũ cùng Hạnh Nhi thấy Mụ Mụ trở về, vội vàng tiến lên hành lễ, một ngải bế lên Hạnh Nhi, ngồi vào giường nệm thượng, hỏi, Hạnh Nhi vẫn luôn ngoan ngoãn cùng ca ca ôn tập công khoa sao? Ân, Mụ Mụ hạnh nhi thừng ngoan, miêu hai trang chữ to còn đem ghép vần đều ôn tập hảo còn ăn hai khối điểm tâm uống lên một chén sữa đậu nành tiểu nha đầu cao hưng phấn chấn đem đã làm sự đều số cấp mụ mụ nghe chương một trăm năm mươi tám thước xào thịt chương một trăm năm mươi tám thước xào thịt các bằng hưu trước rong dài vài câu thỉnh lại ra không cần để ý bởi vì gần nhất bình luận sách các bằng hưu phần lớn ở nghi ngờ tình tiết rượu vang đỏ tưởng nói vài câu đầu tiên Ta muốn trước xin lỗi, kỳ thật buồn văn ban đầu giả thiết là không có nam chủ, đều là nam xứng, mà Âu Dương là đem bảo hộ nữ chủ cả đời người, kết cục nữ chủ hay không bị cảm động, đại định. Chính là, ta nỗ lực thật lâu, chính là không viết ra được Âu Dương cùng nữ chủ đặc biệt thân thiết tiết mục, mà có người đọc bằng hữu lại ở thúc giục nam chủ khi nào ra tới, không có biện pháp, ta liền tưởng thêm một cái nam chủ, đáng tiếc, đại gia giống như đều không thích hiện tại ta quyết định hấp thụ giao hấn trở về ta ban đầu giả thiết không cần minh xác nam chủ vẫn là lấy yên lặng bảo hộ Âu Dương là chủ mặt khác nam xứng vị phụ nếu có không thích bằng hữu thực xin lỗi cho các ngươi thất vọng rồi nếu đại gia không chịu duy trì đó là ta không có viết hảo ta sẽ không trách đại gia hy vọng đại gia tìm được càng thích văn tiếp theo ta thật sự tương đối thích viết nhẹ nhàng ở nhà văn thích viết hài tử việc vật cùng khai cửa hàng linh tinh tinh tiết nhưng là nữ chủ người mang cự bảo tất nhiên muốn đưa tới mơ ước mà nàng minh hữu muốn công đạo một chút ta cũng đặc biệt không am hiểu viết này đó tranh đấu về sau sẽ thiếu một ít tận lực sơ lược mang bất quá thỉnh các bằng hưu lý giải đều là cốt truyện yêu cầu cuối cùng ta là lần đầu tiên viết văn nhi luôn là tận lực tưởng thỏa mãn các bằng hưu yêu thích đáng tiếc có chút khó ta là gan lại tiểu tâm nhãn cũng tiểu nếu bị phê bình liền thượng hỏa ăn không đi vào cơm cho nên gần nhất cũng chưa đi qua bình luận sách khu về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực ta muốn kiên trì ta ấm áp ở nhà làm ruộng hậu kỳ cùng bọn nhỏ cùng nhau chu du thiên hạ phát phát thần uy ha ha, cảm ơn các bằng hưu cho tới nay duy trì thỉnh tin tưởng ta là ở dụng tâm gõ chữ thật sự thực nghiêm túc chính văn quá ba nghìn này đó không tính tiền a chúc vui vẻ phần 130. một trăm ba mươi một ngài giúp nàng chính chính cột tóc dải lụa sau đó hôn hôn nàng cái chán cười nói mẹ hạnh nhi như vậy ngoan mụ mụ khen thưởng một quyển tập tranh được không hảo hảo hạnh nhi thích nhất mụ mụ tiểu nha đầu vẫn luôn đem nàng công chúa bạch tuyết tập tranh đương thành bảo bối giống nhau đặt ở gối đầu phía dưới mỗi đêm ngủ trước đều phải lấy ra tới xem một lần hiện tại nghe xong mụ mụ lại phải cho nàng họa một sách mừng rỡ ôm mụ mụ cổ cười khanh khách đến cực vui vẻ đại vũ cúi đầu đứng ở một bên tuy rằng mụ mụ cùng mội mội nói được thực vui vẻ Chính là, hắn chính là có thể cảm giác được mụ mụ cũng không cao hứng, trong lòng mơ hồ đoán được nguyên nhân, liền bắt đầu nôn nóng nhìn về phía cửa, vừa rồi đi hoa viên kêu bọn đệ đệ, bọn họ rõ ràng nói theo sau liền trở về, này đều mau 30 phút, như thế nào còn không có trở về. Một ngài hống tiểu nữ nhi nói một lát lời nói, trở về phòng thay đổi việc nhà váy áo, phân phó xuân phân lanh tiểu an vừa ý đều đi chuẩn bị phòng bếp lớn thức ăn. Sau đó liền ôm Hạnh Nhi vào phòng bếp nhỏ. Mấy cái nha đầu cho nhau nhìn thoáng qua, vội vàng đi làm việc. Cái này đại vũ cũng hoàn toàn minh bạch, mụ mụ là thật sinh khí, nhanh chân chạy tới hậu hoa viên. Một ngài đem Hạnh Nhi phóng tới ghế trên, sau đó bắt đầu vo gạo trứng cơm. Hạnh Nhi nhào muốn giúp mụ mụ nấu ăn, một ngài không có biện pháp, liền hống nàng nói, mụ mụ nấu ăn không mệt, chính là muốn nghe chuyện xưa. Hạnh Nhi lập tức kêu phải cho mụ mụ giảng nhìn thấy mụ mụ gật đầu liền nhảy xuống ghế dựa chạy tới chính mình phòng lấy ra bảo bối tập tranh bắt đầu ngồi ở cửa ghế nhỏ thượng nghiêm túc nói lên bốn tuổi hai tử ngôn ngữ lo dịp còn không phải quá hảo ngày thường tuy rằng thường thường lật xem nhưng là nói ra lại là lần đầu tiên cho nên tiểu nha đầu thường thường lợi mở đầu không đáp sau ngữ khẩn trương lên càng là lắp bắp nhưng là một ngại lại một bộ thực kinh hỉ bộ dáng khen nàng hạnh nhi Thật lợi hại à, đều sẽ cấp mụ mụ kể chuyện xưa, hơn nữa giảng tốt như vậy, mụ mụ cũng chưa nghe đủ, làm sao bây giờ? Hạnh nhi, lại cấp mụ mụ giảng một lần, được không? Tiểu nha đầu hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liên tục gật đầu, lại từ đầu bắt đầu giảng. Kết quả, cơm chưa làm tốt khi, tiểu nha đầu ngôn ngữ miêu tả rõ ràng lưu loát nhiều, chuyện xưa tình tiết cũng cực có chất tự, trung gian thậm chí còn hơn nữa một ít nàng ý nghĩ của chính mình. Cao hứng một ngải đường trường liền khen thưởng nàng một con tạc tốt đùi gà. Chờ đến đồ ăn làm tốt, hạ trí cũng cười hì hì tiến vào hỗ trợ trang bàn. Một ngải liền ôm hạnh nhi trở về nhà ở, thay cho dính khói dầu váy áo. Mẹ con hai cái đều tỉnh tay, lại ra cửa khi, trong đại sảnh đã dọn xong bàn ăn. Đại vũ không người chờ ở bên cạnh bàn, tân ba cùng thành nhi đối diện này đùi gà chạy nước miếng. Vừa thấy mụ mụ tiến vào, liền đều chạy tới, cái này kêu, mụ mụ tốt nhất. Sân ba muốn ăn đuổi gà cái tiệc ơ, mới không phải, cô cô là trò Thành Nhi làm. Một ngải cười đem hạnh Nhi phóng tới nàng bên cạnh ghế trên, chụp sợ bọn họ đầu nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, sau đó cũng có sức lực. Ân, đại vũ như thế nào còn đứng, mau tới đây ăn cơm. Đại vũ lên tiếng, vội vàng ngồi vào hắn vị trí thượng, một bên bái trong chén cơm, một bên ngẩng đầu nhìn đối diện ăn đến vui sướng hai cái đào tiểu tử, trong lòng cười khổ. Này hai tiểu tử hiện tại khẳng định cho rằng vừa rồi là hắn ở gạt người, bởi vì mụ mụ hiện tại chẳng những không sinh khí, còn cho bọn hắn gà rán chân ăn đâu. Một ngài chậm gì gì uống canh, ngẫu nhiên cấp mấy cái hải tử kẹp chút rau xanh. Xuân Phân cùng hạ trí liếc nhau, lén lút cánh tay thượng dựng thẳng lên lông tơ, trong lòng âm thầm vì tiểu thiếu gia nhóm nhéo một phen mồ hôi lạnh, phu nhân ra cửa đặc biệt phân phó, chăm sóc vài vị thiếu gia tiểu thư an nguy cùng thức ăn. Nhưng là công khóa lại không cần giám sát, các nàng lúc ấy còn không phải thực minh bạch, nhưng là thành thiếu gia cùng tiểu thiếu gia chạy ra ngoài chơi chơi khi hầu. Các nàng liền biết, phu nhân chỉ sợ là muốn lập quý củ. Mẫu tử mấy người ăn được cơm, từng người tỉnh tay, liền đều trở về phòng ngủ chưa đi. Một ngải chiêu xuân phân hạ trí, đem mấy cái hài tử một buổi sáng hành tung đều hỏi cái rõ ràng, sau đó đuổi rồi các nàng đi xuống, liền bắt đầu một bên luyện tập phân tâm khống vật một bên cân nhắc như thế nào giáo huấn hai cái đảo tiểu tử thực mau bọn nhỏ ngủ chưa nổi lên tới cấp mụ mụ vân an hạnh nhi nhảy bắn chạy vào nhào vào mụ mụ trong lòng ngực thanh thúy hỏi mụ mụ khi nào cấp hạnh nhi vay tranh bổn a hạnh nhi cấp mụ mụ phô giấy tiểu nha đầu yên tâm mụ mụ giữ lời nói một lát liền cho ngươi họa bất quá sáng sớm mụ mụ ra cửa khi không phải cho các ngươi để lại công khoa sao Hiện tại mụ mụ trước khảo khảo các ngươi, nếu hạnh nhi đều đáp đúng, mụ mụ lại khen thưởng ngươi một cái đỏ thâm quả táo, thế nào? Hảo, hạnh nhi muốn ăn quả táo. Tiểu nha đầu nắm chặt tiểu nắm tay, nghiêm túc điểm đầu nhỏ. Một ngải nhìn về phía khoanh tay đứng ở một bên đại vũ, còn có hai cái rõ ràng có chút trột dạ thành nhi, tân ba, nói, buổi sáng công khoa ôn tập thế nào? Cho các ngươi một chén trà nhỏ công phu đem ghép vần cùng con số đều viết chính tả một lần lấy tới ta xem. Mấy cái hài tử ứng, đại vũ hướng bên cạnh bàn nhi đi, tân ba, thành nhi đôi mắt đều là sáng ngời, lập tức theo gót qua đi, kết quả không đợi đứng ở bên cạnh bàn nhi, liền nghe thấy mụ mụ ở sau người lại nói, tiểu an hầu hạ thành thiếu gia cùng tiểu thiếu gia đi nội thất trên bàn viết, nhìn bọn họ không cho nói lời nói. Là, phu nhân tiểu an cười hì hì lánh gương mặt nhăn đến giống khổ qua giống nhau hai cái tiểu tử vào nội thất đại vũ cùng hạnh nhi hai anh em từng người đem cái bàn một bên hạ trí hỗ trợ phô hảo trăng giấy hai người để bút nhuận mặc nửa chén trà nhỏ công phu không đến liền viết xong xuân phân cúi đầu nhẹ nhàng làm khô nét mực sau đó đôi tay phùng đưa đến phu nhân trước mặt một ngải quét hai mắt hai đứa nhỏ đều viết chính tả thập phần chính xác đại vũ cuốn mặt thực tinh tế hạnh nhi tuy rằng có chút non nớt qua loa nhưng là lấy một cái bốn tuổi hài tử năng lực tới nói đã rất là không tồi một ngài khen bọn họ hai câu sau đó đem bài thi phóng tới một bên lại đợi nửa chén trà nhỏ công phu thành nhi cùng tân ba rũ đầu nhỏ từ nội thất ra tới tiểu an theo sau truyền lên hai người bài thi thật là thảm không nỡ nhìn ghép vần mới viết thượng năm cái con số sáu cùng chín viết điên đảo tam cùng tám cũng lăn lộn một ngài lập tức trầm hạ mặt Bang đến một tiếng đem bài thi hung hăng chụp ở trên bàn, lạnh giọng hỏi, buổi sáng không phải cho các ngươi ôn tập công khóa sao, các ngươi liền ôn tập thành cái dạng này. Tân ba cùng thành nhi bị dọa đến đồng thời rụt rụt cổ, hai cái đào tiểu tử bản thân lớn lên bạch béo đáng yêu, miệng nhỏ lại ngọt, tới nơi nào đều là mọi người sùng lịch đối tượng, chưa bao giờ bị người như thế quát lớn quá, hơn nữa người này vẫn là đau nhất bọn họ mụ mụ, cô cô, hai đứa nhỏ lập tức bẹp nổi lên miệng nhỏ. Mắt to tụ đầy sương ngủ, lập tức liền phải khóc thành tiếng tới. Một ngải mày nhăn đến gắt gao, nói tiếp, ta lúc đi rõ ràng muốn các ngươi ôn tập công khóa, các ngươi liền ôn tập thành cái dạng này. Nói thực ra, các ngươi làm cái gì đi? Thành Nhi trước nói. Thành Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn cô cô sát mặt, nhỏ giọng nói, chúng ta đi trong hoa viên chơi cưới ngựa đánh giặc. Không trách thành ca ca, là ta lôi kéo thành ca ca đi. Hắn mới vừa nói xong. Tân Ba liền ở bên cạnh tiếp một câu, suýt nữa đem Xuân Phân cùng Tiểu An cho cười, đừng nhìn Tiểu Thiếu ra tuổi còn nhỏ, cư nhiên còn biết giảng nghĩa khí. Hảo A, Tân Ba, ngươi nói, vì cái gì không ôn tập công khóa, muốn lôi kéo Thành Nhi đi ra ngoài chơi. Một ngày lại hỏi, Tân Ba miệng nhỏ cổ bẹp, bẹp cổ, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới toát ra một câu Tân Ba cùng ca ca tưởng trước chơi nửa canh giờ lại trở về ôn tập, mụ mụ trở về quá sớm. Ngươi không hảo hảo ôn tập công khóa, tự tiện lôi kéo ca ca chạy ra ngoài chơi, cư nhiên còn trách ta trở về sớm. Hảo, thật là hảo. Một ngày tức giận đến tay đều run run, la lớn, tiểu an đi ta trong phòng lấy thước ra tới. Tiểu an hung hăng một giật mình, nhìn phu nhân liếc mắt một cái, xác định phu nhân không phải hù dọa tiểu thiếu ra nhóm, là thật sự muốn đánh, sợ tới mức toát miệng, vội vàng chạy tới nội thất. Từ trường cổ Thanh Hoa Bình lấy ra một con một thước nửa trường, hai tấc khoan gô môn thước ra tới. Này thước vẫn là mua viện này khi, nguyên lai chủ gia lưu lại. Lúc trước phu nhân nói thú vị, tùy tay cắm ở cái chai, tiểu thiếu gia ngày hôm trước còn từng lấy ra tới đường mã cưỡi mãn phòng chạy qua, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên muốn có tác dụng. Một ngày tiếp nhận tiểu an phùng đi lên thước, nhìn xem hai cái đã bắt đầu nức nở thượng hải tử, hung hăng tâm, kéo qua tân bà chiếu hắn mông nhỏ chính là hai hạ, béo tiểu tử lập tức hoa hoa khóc lớn lên, nước mắt giống ngày mùa hè cấp vũ giống nhau, bùm bùm bắt đầu rớt xuống dưới, tiếng khóc bén nhọn cao vút, thẳng sốc nóc nhà. Một ngải chính giơ lên tay chính là một đốn, trong lòng do dự có phải hay không đánh tới béo tiểu tử gân quốc thượng, chính là đứa nhỏ này hôm nay ham chơi không làm bài tập, là tuyệt đối không thể nuông chiều, nhất định phải làm hắn phát triển trí nhớ, vì thế, âm thầm cắn chặt răng lại đánh tam hạ mới đỉnh. Sau đó đem hắn đẩy đến một bên, kéo qua thành nhi, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, chiều hắn mông nhỏ cũng là năm hạ, vì thế thành nhi cũng bồi tân ba đồng dạng khóc giống lên. Đại vũ ở một bên gấp đến độ xoay quanh, bắt đầu còn tưởng rằng mụ mụ là hù dọa hai cái đệ đệ, không nghĩ tới thật động thủ đánh thượng, hắn vội vàng quỳ đến mụ mụ bên người, gắt gao bắt thức không bỏ, lớn tiếng kêu, mụ mụ, mụ mụ, là ta không thấy hảo đệ đệ, ngươi đánh đại vũ đi, đệ đệ còn nhỏ. Hạnh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy mụ mụ phát lớn như vậy hỏa, đem hai cái tiểu ca ca đánh đến thảm như vậy, sợ tới mức tránh ở xuân phân phía sau, lôi kéo nàng váy chống đỡ chính mình tiểu thân mình, chỉ chưa một đôi mắt sợ hãi nhìn, lúc này thấy ca ca quỳ xuống, cũng chạy ra đi cầu tình, lôi kéo mụ mụ một cái tay khác, biên khóc biên nói, mụ mụ, mụ mụ, không đánh ca ca. Một ngải hoan hai khẩu khí, nhìn tiểu nữ nhi trong mắt hoàng sợ, có chút hối hận. Vừa rồi khí hôn đầu, quên đem Hạnh Nhi hống đi ra ngoài. Vì thế đem thức ném tới trên bàn, ngồi xổm xuống thân mình, đem Hạnh Nhi ôm vào trong ngực vỗ vỗ. Hạnh Nhi không sợ, mụ mụ đánh ca ca là bởi vì bọn họ không nghe lời, ham chơi không làm bài tập. Hạnh Nhi như vậy ngoan, mụ mụ chỉ biết thích, sẽ không đánh. Hạnh Nhi không sợ, không sợ. Tiểu nha đầu sợ hãi nhìn xem mẹ mặt, nhỏ giọng hỏi, thật không đánh Hạnh Nhi. Không đánh. Mẹ hạnh nhi nhất ngoan. Một ngải vội vàng bảo đảm. kia cũng không đánh tiểu ca ca. Các ca ca nếu không phạm sai lầm, mụ mụ sẽ không đánh. Tới, hạnh nhi mặt đều khóc ô mế, không xinh đẹp, trước cùng xuân phân tỉ tỉ đi tẩy tẩy, được không? Ấn. Tiểu nha đầu ngoan ngoán đáp ứng rồi, nắm xuân phân đi ra cửa. Thứ 159 dạy con. Thứ 159 dạy con. Một ngải lập tức trầm mặt, ngồi ở ghế trên. Nhìn hai cái đã chuyển thành nước nở béo tiểu tử nói, biết đâu sao. Ham chơi không làm bài tập, lần này đánh 5 thước, lần sau tái phạm chính là 10 thước. Hai cái béo tiểu tử tiểu thân mình theo nước nở kích thích, đôi tay che chở chính mình mông nhỏ, nước mắt lương tròng nhìn chằm chằm trên bàn thước, không dám nói lời nào, sợ mụ mụ lại đánh hai hạ. Một ngải lông mày một lập, như thế nào không nói lời nào. Lần sau còn dám không dám tái phạm. Hai cái béo tiểu tử sợ tới mức một run run, nhỏ giọng đáp, không, không dám. Hảo, hiện tại đi bên cạnh bàn cho ta mỗi cái ghép vần cùng con số đều viết thượng 100 lần, nếu lại sai một cái lại thêm phạt 100 lần. Hai cái béo tiểu tử vội và ngoan ngoan ứng, kéo hai điều cẳng chân nhi, đi đến bên cạnh bàn, mông mới vừa một hai đến ghế, lập tức đau đến đứng lên, lại không dám lớn tiếng khóc, đành phải nẹn ngào trộm ngắm ngắm mụ mụ sắc mặt. Hạ trí đau lòng khoe miệng thẳng chịu chịu, tiến đến chính uống trà phu nhân bên cạnh, nhỏ giọng nói, phu nhân, tiểu thiếu ra nhóm trên người có thương tích, không thể ngồi, bằng không, sửa đến ngày mai lại viết đi. Không được, hôm nay sự hôm nay tất, ngày mai còn có ngày mai công khóa đâu. Bọn họ nếu ném xuống công khóa đi chơi, liền phải thừa nhận ham chơi hậu quả. Đi tìm hai khối gạch xanh tới, lót ở bọn họ dưới chân, làm cho bọn họ đứng viết một ngài nhàn nhạt phân phó một tiếng quay đầu làm bộ không có thấy hai cái tiểu tử lập tức lại trở nên mưa to giản rùa đôi mắt đại vũ nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là tiến lên hai bước mở miệng nói mụ mụ đệ đệ con nhỏ vừa mới ăn đánh đã biết sai rồi trước cho bọn hắn thượng dược thượng quá dược lại viết đi phần 131. một trăm ba mươi một ngài ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt trầm giọng hỏi đại vũ mụ mụ từng nói qua ngươi là làm huynh trưởng muốn gánh vác khởi huynh trưởng trách nhiệm. Chính là, nay là mụ mụ thất vọng rồi. Đại vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó thấp đầu, mụ mụ. Ta, một ngải khe khẽ thở dài, đại vũ, ngươi cùng hạnh nhi còn có tân ba đều là mẹ hải tử, mụ mụ giống nhau yêu thương các ngươi. Tân ba còn nhỏ ham chơi, hạnh nhi lại là nữ hải tử. Bọn họ đều yêu cầu ngươi cái này làm ca ca bảo hộ, tận tâm chăm sóc. Chính là, hôm nay, Tân ba cùng thành nhi không làm bài tập chạy ra ngoài chơi thời điểm, ngươi không có cản lại, là bởi vì ở ngươi trong lòng, ngươi còn không có đem bọn họ trở thành ngươi đệ đệ đối đãi, đúng không? Hoặc là ngươi ở tự ti, trong lòng cảm thấy ngươi không có tư cách quản bọn họ, đúng không? Đại vũ đầu rũ càng thấp, đôi mắt chậm rãi bắt đầu đốt ác, kỳ thật hắn từ đi theo mụ mụ vào cái này ra muốn khởi, hắn liền vẫn luôn ở thật cẩn thận sinh hoạt, tận lực làm chính mình cũng làm hạnh nhi làm một cái ngoan ngoắn nghe lời hảo hải tử, tuyệt đối không thể chọc mụ mụ sinh khí. Bởi vì hắn sợ hãi, sợ hãi nếu mụ mụ có một ngày không cần bọn họ, bọn họ phải làm sao bây giờ, tiếp tục đi trên đường ăn xin, tiếp tục quá bị đánh chịu đói nhật tử. Hắn không cần, hắn thích mụ mụ sờ đầu của hắn, thích mụ mụ làm đồ ăn, thích mỗi ngày có thể đọc sách tập võ, thích mỗi mỗi có thể mặc bộ đồ mới váy, hắn không nghĩ rời đi đêm qua hiến khách hắn cùng thành nhi đào nhi ngồi ở cùng nhau bên cạnh đều là chút quan gia thiếu gia mỗi người đều đối thành nhi cùng đào nhi khách khí nói chuyện nhưng không ai để ý tới hắn tuy rằng lưu lạc thời điểm hắn nhận hết thương hại cùng xem thường sớm đã hiểu được đắt rẻ sang hèn chính là khi đó hắn vẫn là nhịn không được khổ sở trong lòng hôm nay thành nhi cùng tân ba chạy ra ngoài chơi hắn tưởng ngăn trở chính là cuối cùng vẫn là không có hắn ở trong lòng so lại so Tân ba là mụ mụ yêu thích nhất hài tử, thành nhi là tương lai trở ra, chính mình đâu, chẳng qua là một cái mụ mụ nhặt về tới tiểu khất cái, chính mình dựa vào cái gì đi quản giáo bọn họ. Một ngài nhìn nước mắt theo đại vũ cầm từng giọt rơi trên mặt đất, đôi mắt cũng chua xót lên, tân ba là không biết sinh hoạt khó khăn, hạnh nhi là thiên chân mô tả, mà đứa nhỏ này chính là tâm sự quá nặng. Rồi tay đem hắn kéo đến trước mặt, cầm khăn cho hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt, ôn nhu nói. Đại Vũ, không cần sợ hãi. Mặc kệ ngươi trước kia như thế nào chịu khổ, ngươi hiện giờ đều là mẹ nhi tử, là một tiên phủ đại thiếu gia, là hạnh nhi cùng tân ba ca ca. Mụ mụ đối với các ngươi ba cái yêu thích là giống nhau. Tân ba cùng hạnh nhi còn nhỏ, mụ mụ khó tránh khỏi yêu thương chút, nhưng là này cũng không tỏ vẻ, mụ mụ liền không thích ngươi. Mẹ Đại Vũ nhất hiểu chuyện, thông minh nhất, phải hảo hảo đọc sách, hảo hảo học bản lĩnh tương lai còn muốn giúp mụ mụ khởi động này một phủ sinh kế bọn họ tương lai mặc kệ đi đến nơi nào chẳng sợ phong hầu bái tướng cũng là ngươi đệ đệ muội muội hiện tại bọn họ còn nhỏ ngươi so với bọn hắn hiểu được đạo lý nhiều liền phải nhiều đốc xúc bọn họ giúp bọn hắn sửa lại sai lầm đây mới là làm huynh trưởng trách nhiệm hiểu không đại vũ gắt gao cắn môi nỗ lực nuốt quay mắt lập tức muốn tràn ra nước mắt lớn tiếng nói mụ mụ ta hiểu Một ngài sờ sờ đầu của hắn, cầm lấy thước cười nói, đã hiểu liền hảo, về sau này thước mụ mụ liền giao cho ngươi bảo quản, chỉ cần các đệ đệ mội mội ham chơi không nghe lời, ngươi liền dùng thước đánh bọn họ, bao gồm thành nhi cùng đào nhi. Nói, nàng khoe mắt ngó ngó hai cái đứng viết chữ béo tiểu tử, thấy bọn họ tiểu thân mình rõ ràng run run, trong lòng lại là buồn cười lại là đau lòng. Đại vũ đôi tay trịnh trọng tiếp nhận thước, nói. Đại vũ nhất định sẽ không cô phụ mẹ kỳ vọng. Vậy là tốt rồi, đi nhìn bọn đệ đệ phạt viết. Ách một ngải do dự một chút, sau đó nằm ở đại vũ bên thai nhẹ nhẹ nói, bọn đệ đệ viết chữ xong, ngươi đưa bọn họ về phòng, thuận tiện nhìn xem đánh đến có nặng hay không. Đại vũ gật gật đầu, khỏe miệng hơi hơi kiều lên, trong lòng ấm áp, mụ mụ tuy rằng động thủ đánh bọn đệ đệ, nhưng kỳ thật vẫn là thực đau lòng bọn họ. Một ngải bị nhi tử cười đến có chút xấu hổ. Đứng dậy trở về nội thất. Tiểu An bưng trà mới tiến vào, thấy phu nhân chính đầy đất xoay quanh nhi trong lòng cảm thấy buồn cười, khuyên đủ, phu nhân, ngài uống ly trà đi, tiểu thiếu ra nhóm đã viết hảo một nửa, lập tức liền có thể về phòng nghỉ ngơi. Ai, ta có phải hay không đánh trọng, bọn họ còn như vậy tiểu, ham chơi cũng là bình thường, hẳn là trước giao hấn bài câu, lần sau tái phạm lại đánh. Một ngài hối hận vừa rồi đánh quá độc ác, trong chốc lát lo lắng hải tử về sau cùng hắn không hôn trong chốc lát lo lắng có thể hay không bởi vì bị thương ngoài da khiến cho phát sốt như vậy lo được lo mất chịu đựng nửa canh giờ đại vũ mới rốt cuộc tiến bảo nói mụ mụ ta xem qua bọn đệ đệ bị thương chỉ có vài đạo hồng đòn tay đệ đệ tuổi còn nhỏ làn da nộn cho nên vừa rồi khóc lợi hại chút vậy là tốt rồi một ngải thở phào nhẹ nhõm bất đắc dĩ nói nếu về sau bọn họ tái phạm sai Đại Vũ nhớ rõ chỉ có thể đánh bọn họ Mông A, Mông thịt hậu, địa phương khác dễ dàng đánh hư. Đại Vũ nén cười, túi đầu đồng ý một ngải lại phân phó tiểu an tìm cái buồn gỗ tới, thả một chậu nước suối đi vào, làm Đại Vũ lại đoan đi cấp hai cái tiểu tử đắp một đắp, tuy rằng không xuất huyết không chảy ra, nhưng là khẳng định sẽ tay đau thượng một đêm, đắp một chút có thể dễ chịu một ít. Giờ thân mật, Mục Tam cùng một sáu lựa người trở về bẩm báo, sân mua thực thuận lợi. 900 lượng bạc trước phòng, 10 lượng bạc nhuận tay phí, lý lao bản ném rớt một cái đại tay mải, đặc biệt hào phóng, bao viên thượng việc phí dụng, cho nên tổng cộng chỉ tốn này 912. Sau đó đôi tay phủng thượng khế nhà khế đất, một ngải tùy tay thu được trong không gian, tán bọn họ hai câu, nghĩ nghĩ, liền đem muốn mở y quán sự tình nói cho hai người nghe, cuối cùng phân phó một sáu, về sau chính là y quán trưởng quài, phụ trách thu xếp cải biến. Dược liệu ra vào từ từ các loại công việc mục tam tuy rằng trong lòng có chút đáng tiếc nhưng là hắn đã là thực vì thiên trường quài, không có khả năng thân kiêm hai trước cho nên nhưng thật ra thiệt tình thực lòng chúc mừng mục sáu mục sáu bị này đột nhiên tin vui tạm đến độ ngông vẫn là mục tam nhắc nhở mới nhớ rõ quý xuống cấp nhà mình chủ mẫu dập đầu luôn luôn lanh lợi mồm mép cũng nói lấp lên chỉ biết nói một câu tạ phu nhân tín nhiệm cho đến hạ trí vừa ý mấy cái nha đầu đều che miệng cười trộm. Một ngải cố gắng vài câu, hư dịu hắn lên, lại dặn dò nói: ngày mai ta đem kia hai dàn sân yêu cầu như thế nào cải biến bản vẽ đưa cho ngươi, ngươi phụ trách tìm nước buồn sư phó, chọn mua dùng liệu, nhớ rõ bình thường thuê công nhân tốt nhất từ trung quanh những cái đó lân người tìm, tiền công có thể cấp cao một ít, thức ăn cũng không cần quá bủn xịn. Hơn nữa muốn cho đoàn người biết chúng ta ý thì quán cùng trong thành không giống nhau, cụ thể như thế nào không giống nhau? Ta lại viết phân chương trình, chờ ngươi hiểu rõ, liền cùng đoàn người đều nói một chút. Đến nỗi đại phu, ta có tính toán, ngươi không cần quản. Trong phủ bên kia ta lại điều động hai người tay lại đây cho ngươi hỗ trợ. Chờ y quán khai trương về sau, xem tình hình thêm nữa giảm. Là, phu nhân. Một sáu vẻ mặt kích động đồng ý. Một ngải nghĩ nghĩ không có rơi xuống chuyện gì, liền phân phó hai người lui xuống, một tam như cũ trở về thực vì thiên. Một sáu tác lưu tại Tùy Viên. Cơm chiều khi, một ngải cô y đón ý nói rửa hai cái tiểu bệnh nhân khẩu vị, ngao một nồi mềm lạn thịt ti gạo nếp cháo, làm hai cái nhìn liền cực có muốn ăn gà cung bảo cùng thịt than chua ngọt, làm xuân phân cùng tiểu an đi uy hai cái ghé vào trên giường béo tiểu tử. Nghe các nàng hồi báo nói, hai cái béo tiểu tử đôi mắt xưng đến mau mị ở bên nhau, nhưng còn có tinh thần đùa giỡn chơi đùa, thật là lại tức vừa buồn cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Hai cái béo tiểu tử không có giống ngày xưa giống nhau lười giường, sớm liền bỏ lên, rửa mặt sạch sẽ, ngoan ngoắn lại đây cấp mụ mụ thỉnh an. Một ngày nhìn bọn họ trừ bỏ đôi mắt có chút sưng to ở ngoài, giơ tay đầu đủ cũng không có chịu cái gì ảnh hưởng, liền hoàn toàn yên tâm, lại không thể gặp bọn họ đáng thương vô cùng, thật cẩn thận bộ dáng, dối tay đem bọn họ ôm lại đây hôn hôn. Hai cái béo tiểu tử đầu tiên là rụt rụt bả vai, đợi một lát sắc thật phát hiện mụ mụ là thật sự không hề sinh khí lúc này mới nị lại đây một bên một cái ôm mẹ cổ khuôn mặt nhỏ hủy khuất cùng cái bánh bao dường như cái này kêu thí thí đau cái kêu kêu mụ mụ không đau tân ba một ngài biết lúc này không thể quá mềm lòng nếu không hôn qua liền bạch giáo hấn, lập tức đem bọn họ phạm sai lầm tinh tế nói một lần cuối cùng còn nói nếu về sau tái phạm khẳng định vẫn là muốn lại đánh hai cái béo tiểu tử cho nhau chớp chớp mắt Biết về sau không ăn, mụ mụ còn sẽ trở nên giống hôm qua như vậy hung, vì thế lập tức thông minh biết nghe lời phải, thừa nhận sai lầm, hơn nữa bảo đảm về sau nhất định không ham chơi, không tranh luận, hảo hảo làm bài tập. Kết quả đương nhiên lập tức được đến mẹ khen ngợi, nói bọn họ biết sai có thể sửa, là cái hảo hài tử, vì thế cũng khen thưởng bọn họ một quyển tập tranh, hơn nữa là một cái đặc biệt hảo ngoạn chuyện xưa. Hai cái béo tiểu tử lúc này mới hỉ cười hớn hở. Nào muốn mụ mụ trước nói cho bọn họ là cái gì chuyện xưa Đáng tiếc bọn họ mụ mụ chính là không chịu nói Hai người liền đi theo mụ mụ mặt sau Vẫn luôn triển đến phòng bếp nhỏ sáu 160 lạch trời kia phương sáu 160 lạch trời kia phương Mẫu tử mấy người ăn cơm sáng Một ngại phân phó khổng hỉ phái cái thị vệ Lấy nàng tin hồi phủ điều người Sau đó lại đem đêm qua chuẩn bị cho tốt chương trình Cùng bản vẽ đưa cho mộc sáu Làm chính hắn đi nghiên cứu chờ ngày mai nhân thủ tới rồi liền có thể bắt đầu cải biến sân tiêu phí bạc từ nàng nơi này ra đơn lập cái sổ sách làm tốt các hạng tiêu phí ký lục là được mục sáu trịnh trọng phủn bản vẽ đi xuống một ngải phiên trước kia họa kia phúc về xuân miên họa lấy ra tới đầu tiên là làm đã sớm ngâm nga quá tần ba lãnh ca ca bọn muội muội trước đọc một lần mị đến béo tiểu tử tiểu độ ngực đỉnh đến cao cao tay nhỏ nhi bối ở sau người miên bản nhiều kiêu ngạo sau đó Nàng lại đối chiếu hình ảnh đem thơ ý tứ cấp bọn nhỏ giải thích một lần, thẳng đến bọn họ đều lý giải, mới làm đại vũ mang theo đệ đệ muội muội ngâm nga. Nàng tác cầm bút chỉ cùng giấy cứng ra tới chịu thương chịu khó họa thượng tranh liên hoàn. Không đề cập tới một ngài bên này giáo dục hải tử, tổ chức y hệ quán, nhật tử quá đến xuất sắc và mục. Đơn nói bách hoa quốc cục đá bảo biên, lướt qua kia nói dường như ác ma chi mi vạn trượng vượt sâu lạch trời, lại hướng bắc ngàn giảm có thừa có một tòa hoàn toàn từ trượng hứa hậu đá xanh xây thành to lớn chi thành chính là cung bách hoa quốc đối lập trăm năm hắc thủy quốc đô thành hắc băng lúc này đêm tận hai tháng mặn bách hoa quốc bên kia đúng là xuân ý dần dần dày, xuân phong tiệm ấm là lúc chính là nơi này lại vẫn là một mảnh gió lạnh kêu khóc đông tuyết bay tán loạn vào đông chi mạo hắc băng thành trung ương nhất vị trí kiến chính là đại biểu hắc thủy tối cao quyền lực khổng lồ hoàng cung đàn ở hoàng thành bên trái dựa vào cung tường còn kiến có một tòa mấy chục mẫu lớn nhỏ nhà cửa. Mà nơi đó chủ người là tiên hoàng băng hà trước thân phong phụ chính vương gia, Thủy Vương, theo lý này Thủy Vương có thể được đến tiên hoàng lọt mắt xanh tin cậy, hẳn là một vị kiến thức rộng rãi, mánh khóe thông thiên anh tài tuấn kiệt. Đáng tiếc, đô thành dân chúng nhắc tới vị này vương gia đều sẽ than thượng một hơi, bọn họ tiên hoàng cả đời cơ trí, lại sau khi chết gởi gắm sai người. Này Thủy Vương nghe nói 10 tuổi sau liền ra cung học võ đi, Hàng năm phiêu bạc ở Giang Hồ, học một thân quái tính tình, khỉ nộ vô thường không nói, còn rượu mừng hảo mỹ nữ, vừa mới thụ phong làm phụ chính vương, liền kiến này tòa đại vương phủ đại trạch, quảng thu mỹ nữ thị thiếp, cả ngày hoan ca diễm vũ không ngừng, nơi nào quản quá nửa điểm. Nhi triều sự A. Nay không vừa mới ngày tận buổi trưa, vương phủ đại trạch bố trí nhất đẹp đẽ quý giá nhất diễm lệ trong đại sảnh, cũng đã phiêu xuất trận trận cầm cổ chi âm ngẫu nhiên trong đó còn sẽ hỗn loạn vài tiếng nữ tử hờn dỗi cười nói hơn mười người người mặc thủy lam lụa mỏng nữ tử theo nhạc khúc luật động ở tùy ý vặn vẹo xuống tay cánh tay vòng eo, thường thường chớp động mị hoặc đôi mắt ngó liếc mắt một cái phía trước giường nệm thượng nam tử xích lũ ổ lỏa tỏ vẻ ra các nàng a dua chi ý nam tử ước có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tuổi tác một đầu tóc đen như trên hảo huyền sắc gấm vóc tùy ý rối tung trên vai hiếp lại đôi mắt tựa hồ vĩnh viễn đều tràn ngập cười như không cười trào phúng đôi lông mày nhi ngả lớn khoe miệng cười nhạt ngâm ngâm một tay đáp ở giường nệm thượng một tay lấy chỉ kim quang sán sán chén rượu chậm rãi loạng choạng bên trong rượu ngon sau đó mồm to uống xong đi không chút nào để ý kia tích ra rượu nước nhi ướt nhẹp nửa sườn ngực hắn bên cạnh dựa nghiêng hai cái nửa lộ kiều mị nữ tử cái kia chứ vàng nhạt váy áo cười duyên cho hắn lại lần nữa rót đầy rượu ôn nu hoáng trách Vương gia, ngài bất công, hôm qua thưởng tím loan tỉ tỉ tốt nhất nguyên liệu làm váy áo, cũng chưa thưởng ánh nhi nửa khối, ánh nhi hảo thương tâm. Đối diện phi y ghi nữ tử nghe thấy nàng nói như thế, cũng tệ ở nam tử bên thai kiểu thành phụ họa, đúng vậy, đúng vậy, vương gia cũng không đau Diễm Nhi, trước đó vài ngày còn đáp ứng mang Diễm Nhi ra phủ đi tuyển trang sức, kết quả đều lâu như vậy, vương gia chỉ sợ đã sớm đã quên. Phần 132 nam nhân buông xuống mi mắt giấu đi con ngươi chỗ sâu trong kia ti trắng ghét nâng lên bạch ngọc ngón tay thon dài bao trùm ở anh hồng trên môi nhẹ nhàng ngáp một cái mang ra một cổ nhàn nhạt diệu hương động tác gian là như vậy phong tình giã lệ tùy tính vô câu hai nàng tuy rằng đã thấy không dưới tráng biến nhưng là trong mắt vẫn như cũ tràn đầy kinh diễm chi sắc nam tử dường như mang theo vô tận chịu mến cười nhìn hai nàng giơ tay xoa xoa các nàng gương mặt nói Lại không phải cái gì đại sự, bất quá là mấy con bố, vài món trang sức, ta thủy vương phủ còn thiếu mấy thứ này không thành. Khi nào nhàn, chính mình liền đi cửa hàng trọ, làm phòng thu chi phó bạc chính là. Hai nàng vừa nghe đại hỷ, vội vàng kiểu thanh tạ ơn, sau đó chia thức ăn rót rượu, hầu phụng càng thêm ân cần, nam tử vui vẻ tiếp thu, ôm hai nàng xem xét trong đại sảnh một chúng phụ nữ, khi thì tán thượng hai câu, kỳ thật tâm thần sớm chẳng biết đi đâu nơi nào. Trong phòng ca vũ chính hàm, dương nệm sau ngoài cửa sổ lại đột nhiên phát ra một tiếng hàn điểu tiếng kêu to. Hàn điểu là duy nhất một loại bồi hát thủy quốc gia quá dài lâu mùa đông loài chim, cho nên các ba cánh cảm kích chúng nó làm bạn chi tình, cũng không từng động thủ bắt giữ hoặc thương tổn. Năm rộng tháng dài, hàn điểu cũng liền không hề sợ người, thường xuyên ở các gia trước cửa sau hè bay qua kêu to, cho nên lúc này phòng trong mọi người ai cũng không có để ý, trừ bỏ kia giường nệm thượng nam tử. Trong đại sảnh chúng nữ một khúc kết thúc, nam tử nhàn nhạt phân phó một tiếng, vũ nhảy không tồi, đều đi xuống linh thường đi. Sau đó lại đối bên cạnh hai nàng nói, các ngươi cũng đi xuống đi, ta mệt mỏi. Hai nàng ở hắn bên người nửa năm, biết rõ nhà mình vị này vương gia tính nết, tuy rằng thường tiếc mỹ nhân, nhưng lại nhất không mừng ai phản kháng hắn nói, đã từng phủ thừa tướng thượng đưa tới một vị tuyệt mỹ ca cơ, liền bởi vì ỉ vào sùng ái, không chịu thay đổi khúc, bị vương gia lập tức đánh gãy bán được hoa lâu. Vì thế hai người không có quấy nhiều yêu cầu lưu lại, ngược lại lập tức ngoan ngoãn cười duyên đi cùng đám vũ nữ rời khỏi đại sảnh. Nam tử tùy ý liếp mắt một cái bông nhiên gian an tĩnh lại đại sảnh, thuận tay lý hảo quần áo, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, bẻ ra cửa sổ xuyên, bỏ vào một cái người mặc tím lụa quần áo thiếu niên tới. Thiếu niên này bất quá 18 chín tuổi tuổi tác, môi hồng răng trắng, hai mắt linh động sâu thẳm ngũ quan hình dáng mơ hồ có thể thấy được với nam tử có ba phần tương tự chỗ có thể là ở bên ngoài trốn rồi có trong chốc lát trên đầu trên vai đều rơi xuống một tầng mỏng tuyết gương mặt cũng đông lạnh đến có chút đỏ lên nam tử hơi nhũ mày tùy tay giúp hắn chụp đánh vài cái sau đó giơ tay liền gõ thiếu niên mấy nhớ bạo lật ở bên ngoài ngồi xổm đã bao lâu vạn nhất nhiễm phong hàn xem ngươi về sau thiếu niên vội vàng đôi tay bảo vệ chính mình đầu ra tiếng hô Hoàng thúc, hoàng thúc, không cần đánh, ta biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Nam tử nghe xong lời này, tựa hồ càng giận, còn xưng ta. Chấm, là chấm, vương thúc, chấm cũng không dám nữa thiếu niên vội vàng biết nghe lời phải sửa lại xưng hô. Nam tử trong mắt hiện lên một mặt buồn cười, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm nhi tà mị chi sắc, dường như hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, cũng không để ý tới thiếu niên, xoay người ngồi trở lại giường biên. Lúc này đại sảnh bên cạnh cửa hông bị người đẩy ra, một vị sáu mươi tả hữu thanh y lão lao nhân bưng khay túi đầu đi đến, thiếu niên cực nhiệt tình phất tay chào hỏi, xấu tổng quảng, hôm nay cho chấm làm cái gì ăn ngon thực. Lao nhân theo tiếng ngẩng đầu lên, vốn dĩ đã già nùa khô khốc trên mặt cư nhiên ngang dọc đan sen mười mấy đạo dao xẹo, thật sự là khủng bố cực kỳ. Chính là nghe thiếu niên kêu hắn, nếp miệng cười, trên mặt dữ tợn trong vòng lại kỳ dị biểu lộ ra một tia sùng nịch hồi bệ hạ, hôm nay lão nô dùng sơn tham cùng bạch chi gà hầm canh, ngài uống một chung đi, đi hàn khí đi. xấu tổng quản tốt nhất, luôn là cho ta làm tốt ăn, không giống hoàng thúc liền biết đánh ta. thiếu niên một bên ngắm nam tử, một bên duỗi tay đi đoàn canh gà. lão đầu nhi lại là cười, vương gia đó là đau lòng bệ hạ, bệ hạ trầm dùng, lão nô cáo lui. nói xong, hắn lại từ cửa hông lui đi ra ngoài. Nam tử dựa nghiêng ở giường nệm thượng nhìn thiếu niên ăn canh, không biết nhớ tới cái gì, đôi mắt chậm dãi rút đi thâm màu nâu, khôi phục quỷ dị màu xanh biếc, nhưng là bên trong lại tràn đầy ấm áp chi sắc. Thiếu niên xoay người vừa thấy, liền biết hắn này hoàng thúc nhất định lại nghĩ tới chính mình phụ hoàng, tuy rằng hoàng thúc chưa từng đối hắn nói qua, chính là từ mâu phi nơi đó cùng phụ hoàng đôi câu vài lời hắn cũng đem sự tình, phỏng đoán cai 890 mười. Nghe nói. Hoàng thúc dịu dàng cô cô vốn là hoàng tổ bốn 40 tuổi hạc là lúc sinh hạ xong sinh nhi. Hoàng tổ phụ rất là cao hứng, đang chuẩn bị cả nước quốc khánh 3 ngày. Đáng tiếc lại đột nhiên phát hiện, hoàng thúc đôi mắt cư nhiên là cực kỳ hiếm thấy màu xanh biếc. Trong cung nô buộc ngu muội, sôi nổi truyền vì yêu tà bất tường chi vật, Các đại thần cũng không biết xuất phát từ cái gì mục đích. Cực lực chủ trương đem sinh ra mấy ngày không đến hoàng thúc ném ở hoàng lăng chuộc tội tự diện nhưng là lúc ấy đã bị phong hành vương phụ hoàng lại đau lòng thân đệ cực lực theo lý cố gắng cuối cùng tuy rằng hoàng thúc vẫn là bị ném tới lãnh cung từ cung nga nuôi nấng nhưng là cũng coi như là bảo vệ thánh mạng hoàng tổ mẫu tưởng niệm ấu tử bản thân thân thể lại không tốt không đến một năm liền qua đời nghe nói hoàng thúc ở lãnh cung sinh hoạt thực khổ phụ hoàng dịu dàng cô cô thường mang theo thức ăn quần áo đi trộm xem hắn mới miễn cưỡng làm hoàng thúc còn sống chờ phụ hoàng đăng cơ sau Hoàng thúc rốt cuộc có thể đi ra lãnh cung, lại bị nổi tiếng hát thủy võ lâm thiên vân láo nhân nhìn chúng, mang về núi sâu học nghệ, vừa đi chính là mười mấy năm, liền huyển cô cô xuất giá cũng chưa có thể trở về xem một cái. Nếu năm kia không phải trong cung xảy ra chuyện, phụ hoàng bệnh nặng, huyển cô cô bỏ mình, hoàng thúc chỉ sợ là cả đời đều không nghĩ trở về. Ai nguyện ý từ bỏ như vậy phóng ngựa giang hồ, tuy ý du ngoạn tự tại sinh hoạt, trở lại cái này lạnh băng tàn khốc tràn ngập tử vong giết chóc hoàng cung. Chính là, hoàng thúc lại vì phụ hoàng giao phó, thật sự là một cái yêu thích sắc đẹp tiểu sắc vương gia, dùng phóng đãng vô kỳ biểu hiện giả dối mê hoặc mọi người, ngầm lại giúp đỡ hắn bày mưu tính kế, thanh trừ một cái lại một cái người mang gây dối đại thần, thế ra, hào môn, thậm chí những cái đó huyết mạch huynh đệ. Có khi, hắn cũng nghĩ tới, có lẽ có một ngày, hắn cũng đủ cường đại, có thể khởi động này hát thủy vạn giảm thiên hạ Khiến cho Hoàng Thúc một lần nữa trở lại hắn giang hồ, trường kiếm thiên ngai. Thiếu niên thu hồi ánh mắt, yên lặng uống xong trong tay canh gà, mở miệng hỏi, Hoàng Thúc, tháng này mật báo danh sao? Tới rồi, bạch hoa bên kia từ lần trước cục đá bảo phản loạn lúc sau, chỉ còn mấy cái cấp thấp thám tử, đã thăm không đến cái gì hưu dụng việc. Nam tử vỗ nhẹ một chút giường nệm tay vịn mặt bên một cái khắc hoa nhô lên, thiếu niên chân biên liền bắn ra một con hồ gỗ thiếu niên ngửa quen đường cũ lấy ra trên cùng một trương tờ giấy mơ hồ xem hai mắt sau đó lại ném trở về nam tử lại chụp một chút hộp gỗ lập tức lại thu trở về cùng giường gỗ một lần nữa rung vì nhất thể kín kẽ mặc cho ai từ bên ngoài đều tìm không ra bất luận cái gì dấu vết chương một trăm sáu mươi khởi công chương một trăm sáu mươi khởi công thiếu niên nhữ mày mấy tin tức này xác thật không có gì trọng dụng kia an quốc hầu thượng tấu phong đại nhi tử đương thế tử hoa vương phủ doãn tao biếm bực này việc nhỏ cũng đáng đắc dụng tin ưng truyền quay lại chúng ta ở bên kia thám tử xác thật quá mỏng yếu đi nam tử chính mình động thủ rót ly rượu chầm dai suýt một ngụm trên mặt nơi nào còn có nửa điểm nhi tà mị chi sắc thay thế lại là suy nghĩ sâu xa cùng ngưng trọng lại qua mấy tháng hình xâm bọn họ nếu vẫn là không có tin tức truyền quay lại ta tính toán tự mình đi thăm bách hoa thân thăm bách hoa hoàng thúc ta sợ thiếu niên sắc mặt có chút do dự không tha đôi mắt chỗ sâu trong tiềm tàng một mạt kinh hoàng nam tử nộ mục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền phải mở miệng trách cứ thiếu niên vội vàng xoay đề tài vui cười nói hoàng thúc ngươi này trong phòng chính là ấm áp không giống ta kia chính đức cung lanh đến giống hầm băng giống nhau rõ ràng đều là một cái sư phó đáp điệu nhiệt như thế nào khác biệt liền như vậy đại ngốc lời nói sư phó tay nghề đều là tốt Chỉ là dựa theo tổ chế, trong cung không thể thiêu đến quá nhiệt, thân là hoàng giả hợp thời khắc đem ba tánh nghèo khổ ghi tạc trong lòng, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, mới không đến nỗi kiểu xa gìn Mỹ, quên hoàng giả trách nhiệm. Nam tử biết thiếu niên là ở cách ra đề tài, nhưng vẫn là thuận hắn ý tứ không hề trách cứ, chính mình năm đó như vậy đại khi, còn đi theo sư phó mặt sau nơi nơi gây hỏa gây thai họa chính là hắn đã ngồi ở kia ngôi vị hoàng đế phía trên, trên vai đẻ ép một quốc gia hương suy trọng trách đột nhiên làm hắn một người đối mặt những cái đó như hổ dình ngồi dã tâm giả có chút kinh sợ cũng là khó tránh khỏi thiếu niên quan dày ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng nói hoàng thúc chúng ta hắc thủy nếu cũng có như vậy linh hoạt thợ thủ công sớm chút nghĩ ra như vậy hảo biện pháp mỗi năm chẳng phải là có thể thiếu đông chết thật nhiều ba tánh hôm nay trương chi tóm tắt tấu chỉ chúng ta hắc băng một thành trúng quanh hai huyện năm nay chỉ đông chết mười mấy người so với năm rồi động một chút mấy trăm cần phải tốt hơn quá nhiều về sau chúng ta hát thủy ba tánh không cần lại sợ lao phụ ấu tử chết vào đêm lạnh này thật là ta hát thủy một kiện chuyện may mắn thiếu niên càng nói thanh âm càng cao trên mặt cũng không có vừa rồi chợt nghe hoàng thúc phải rời khỏi kia mặt kinh hoàng hơi hiện non nớt trên mặt ẩn ẩn lộ ra một cổ nhàn nhạt uy nghiêm chi ý nam tử cúi đầu trái tim hiện lên một tia an ủi túc vừa nói nói đúng vậy chính là như vậy Ngươi là hạ hầu gia tộc này một thế hệ, là này này Hắc Thủy Hoàng giả trong thiên hạ đều là ngươi thần dân, bọn họ dâng cho ngươi trung thành, ngươi liền phải gánh vác khởi vì bọn họ giải trừ rét lạnh chi trách. Thiếu niên vốn đang vẻ mặt uy nghiêm, nghe lời này, lại lập tức như tiết khí bóng cao su, ủ rũ cụp đôi nói: Ai nha, chuyện phiền toái một đống, giải quyết rét lạnh không tính, còn muốn tiếp tục phạm sầu điền no bá thánh bụng, phù hoàng như thế nào lưu lại như vậy cái cục diện rồi rắm?" tiểu hoàng thúc ngươi tới ngồi này ngôi vị hoàng đế tốt không ta thay thế ngươi đi du lịch thiên hạ nam tử lập tức cởi trách nói này lại là nói cái gì mê sảng ngươi chính là đã quên ngươi phụ hoàng lâm trung chi ngôn thiếu niên cũng thấy nói lỡ vội vàng lấy lòng thân thủ chấp bầu rượu cấp nam tử rót một chén lính rượu cười nói tiểu hoàng thúc húc nhi chỉ là nói giỡn, đây là làm cho ngài làm cho người ngoài ta cũng không dám như vậy nam tử hoan sắc mặt nói Hạ hầu húc, ngươi hiện tại là hoàng đế, là cái này quốc gia chúa tể. Ngươi muốn đi theo phương đông đại học sĩ, hảo hảo tu tập đế vương giáp tâm, dễ dàng không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, không thể làm người đoán được ngươi trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Thời khắc đều không thể lơi lỏng, ngươi đừng quên, ngươi phụ hoàng là như thế nào ôm hận băng hà. Hạ hầu húc lập tức thu trên mặt vui cười, đứng dậy ngồi song, hơi hơi cúi đầu thi lễ, hoàng thúc, húc nhi thủ giáo. Thôi nam tử vây vây tay, nếu không phải Hoàng Huynh đột nhiên ly thế, ngươi cũng không cần như thế gian khổ. Bánh hoa bên kia nửa điểm hữu dụng tin tức đều đưa không trở lại, ngươi huyền cô cô nhắc tới tên này, nam tử trong đầu liền hiện ra năm đó cái kia ăn mặc đỏ nhạt váy áo, luôn là trộm dùng khăn bao điểm tâm, bò quá tương động, vì hắn đưa tới, mắt to tràn đầy vui sướng cùng chờ đợi, luôn là kêu, ca ca, huyền nhi cho ngươi lấy ăn ngon. Nộn nộn đồng âm, như vậy ấm áp Sau lại nàng trưởng thành, bo bất quá tường động, liền sẽ đem làm tốt quần áo nhét vào tới, sau đó ghé vào cửa động, ngọt ngào cười xem hắn. Hắn ly cung cùng sư phó học nghệ đi kia một ngày, còn từng đáp ứng nàng, sẽ trở về xem nàng, kết quả lại khi trở về, nàng đã sinh tử không biết. Hạ hầu liền hung hăng áp xuống trong lòng di hận, một ngụm uống làm trong tay rượu, nói, nhiều nhất chờ đến thu hoạch vụ thu là lúc, bánh hoa bên kia không còn có tin tức. Ta nhất định phải thân đi thăm xem. Ta ẩn ẩn luôn có một loại cảm giác, bên kia nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Húc nhi, ngươi đến lúc đó chắc chắn một người độc mặt triều dã, còn có ngươi mẫu phi những cái đó ngoại thích thế gia, ngươi. Vạn không thể đại ý coi khinh, mọi việc nhất định phải tam tư làm sao. Chấm nhất định không phụ hoàng thúc kỳ vọng cao. Hạ hầu húc thẳng thắn sống lưng, trịnh trọng đồng ý. Đương nhiên, đến từ lạch trời kia phương mơ ước một ngày vẫn là không hề biết. Lúc này, thời tiết tiệm ấm, nước bùn cũng cùng, y quán cải biến thuận lợi bắt đầu, một sáu lánh một bảy một chín lượng người, mỗi ngày đều ngâm mình ở công trường thượng. Bởi vì không cần động nền, cho nên, chỉ mướn mười mấy nước bùn sư phó, giữ lại thuê công nhân, mới vừa một khai ra mỗi ngày một trăm văn tiền công, đã bị bốn phía lân mọi người tệ phá khung cửa. Lúc trước một sáu đuổi xe ngựa đưa Xuân Phân Đông Chí thăm ra, biết nàng một nhà chính là ở tại này phụ cận, nàng cha lại là trưởng kỳ làm công ngắn hạn, vì thế tìm tới môn đi, thỉnh hắn ra mặt, chọn kia thể chẳng hảo, lại không trộm lười dùng manh lưới, để lại 30 người từ hắn phân công làm sống. Sau đó lại chiêu mấy cái tay người hảo, quần áo sạch sẽ nữ nhân, từ Ngô Nhị Tẩu phụ trách lanh thu xếp mỗi ngày cơm canh. Phần 133. Khởi công ngày thứ nhất, dậy sớm không bụng tới làm sống các nam nhân, nhìn từng gánh tế mặt Từng khối xương cốt thịt mỡ, thành bản đậu hủ, thành thùng dầu thực vật từ trên xe dọn xuống dưới, đưa vào phòng bếp, đều bắt đầu nuốt nước miếng. Theo sau nghe nói, này đó đều là vì bọn họ giữa trước khi giật nóng bụng chuẩn bị. Tất cả mọi người mừng đến muốn nổi điên, phải biết rằng bọn họ này đó không có đồng ruộng, cả ngày dựa đánh chút làm công Nhật duy trì một nhà sinh kế người, Nhật tử muốn nhiều gian nan liền có bao nhiêu gian nan. Đừng nói ngày thường chính là ăn Tết khi cũng chưa từng nhìn thấy một chút thịt thanh a hôm nay chẳng những lại cao tiền công lấy, còn có thịt nhưng ăn, này phân việc quả thực là thiên hạ khó tìm chuyện tốt ta Xuân Phân Cha ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là làm người thật sự hàm hậu, ở quê nhà chung danh tiếng không tồi, mọi người đều kêu hắn tôn thúc. Lúc này ngồi sổn cửa ánh sáng mặt trời chỗ cười ngây ngô, liền có kia ngày thường quan hệ tốt, chạy tới hỏi hắn, tôn thúc. Này chủ gia là người nào a? cư nhiên cho chúng ta này đó thuê công nhân ăn thịt, kia chính là thịt ta, ta đều gần một năm không ăn tới rồi. Người khác cũng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy, tôn thúc, kia sáu trưởng quầy không phải nói, nhà ngươi đại nha liền tại đây chủ trong nhà sao. Xuân Phân cha xoa xoa tay, trong lòng có chút khó xử, nữ nhi từng dặn dò quá hắn, không thể ở bên ngoài nói quá nhiều chủ gia sự, chính là các hương thân hỏi, lại không thể không nói, vì thế nghĩ nghĩ, Hàng hồ nói, ân, đại nha nói chủ gia thiện tâm, ở trong thành cũng có cửa hàng. Ai nha, kia này chủ gia nhất định là cái gia đình giàu có. Mục bảy ở phía sau cửa nghe song sau một lúc lâu, lúc này đi ra cười nói, đoàn người đều đến đông đủ. Xuân Phân Cha vội vàng đứng dậy hành lễ nói, bảy quản sự, người đều đến đông đủ, lập tức liền có thể làm việc. Mục bảy trả lại một lễ, cười nói, tôn thúc, ta cũng không dám đương ngày lễ. Ta so Xuân Phân cô nương vào phủ còn vãn, ngày thường nhiều mông nàng chăm sóc đâu, ngài kêu ta một tiếng tiểu thất liền hảo. Xuân Phân cha gật gật đầu, cũng không nhiều lắm lời nói. Chính là bên cạnh rồi lại người lại hỏi, bảy quan sự, chúng ta đoàn người còn không biết chủ gia là nào phủ đâu. Ngài không vội, liền cho chúng ta nói nói. Một bảy liền chờ bọn họ những lời này đâu, lập tức cũng không chối từ, cười nói, đây chính là ta xin lỗi đoàn người, chỉ lo vội vàng bị thức ăn. Đều đã quên cùng đoàn người công đạo. Chúng ta chủ ra là ở tại Hoa Vương Thành Bắc Thần Chân Núi Mộc Tiên Phủ, khả năng nói như vậy mọi người đều không quen thuộc, ta đây nói cái cửa hàng tên đoàn người nhất định đều nghe qua. Trong thành bán điểm tâm thực vì thiên, chính là chúng ta trong phủ khai. Gì, thực vì thiên chính là cái kia điểm tâm quý đến hù chết người thực vì thiên một cái thanh y ghi người trẻ tuổi kêu sợ hãi ra tiếng. A nha, ta cũng nghĩ tới. Chính là cái kia khai trường khi thứ sử đại nhân đều đi đưa hạ lễ thực vì thiên. Bên cạnh một trung niên nhân cũng hô lên. Lúc này thuộc hạ hống đến một tiếng đều nghị luận khai, thực vì thiên tên ở hoa vương thành quả thực chính là phụ nữ và trẻ em đều biết. Mỗi ngày sáng sớm điểm tâm ra lò khi, kia phiêu nửa con phố mùi hương, dẫn tới nhiều ít hài tử hút cái mũi nỗ lực nhiều người hai khẩu a huống chi về kia thực vì thiên láo bản nghe đồn liền vẫn luôn không đoạn quá có nói là tiền khách lâu tiếu lao bản nghĩa muội, có nói là cái ở góa nữ tử, có nói là cái trồng rau, tóm lại hoa hòe loẹ loẹt, ai đều nghe qua một, hai câu. Một bảy cụ hai tiếng, chờ đoàn người đều ngậm miệng, lúc này mới nói, đúng vậy, kia thực vì thiên chính là chúng ta một tiên phủ khai. Chúng ta chủ mẫu tâm điệu nhân thiện, phàm là cho chúng ta trong phủ ra quá lực người, mặc kệ là nô buộc vẫn là thuê công nhân đều chưa từng bạc đãi nửa điểm nhi. Vừa mới kéo vào đi những cái đó mặt thịt, chính là phu nhân tự mình dặn dò, nói là mọi người cho chúng ta trong phủ cải biến sân, liền không thể làm đoàn người đói bụng, nhất định phải ăn được ăn no, lại còn có không phải một đốn, là tam đốn mọi người thủ công trong lúc trừ bỏ ai về nhà nấy ngủ, một ngày tam đốn thức ăn đều ở chỗ này. Ăn, tam đốn, những cái đó thịt cùng mặt đều là cho chúng ta ăn, hơn nữa là tam đốn. Tôn Thúc đi đầu hỏi ra mọi người nghi hoặc, hắn tuy rằng biết đại nha nhi chủ gia nhân thiện, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như vậy ra tay hào phóng. Là, Tôn Thúc, là một ngày tam đốn. Phu nhân nói chỉ cần mọi người dụng tâm làm việc nhi, chúng ta một tiên phủ liền sẽ không làm đại gia đói bụng. Hơn nữa mọi người đem việc làm tốt, về sau đối mọi người cũng đều là chuyện tốt. Viện này, chúng ta phu nhân là tính toán mở y hệ quán, mọi người đến lúc đó có cái đau đầu nhức Tới khám bệnh không cần phó khám phí, bốc thuốc cũng chỉ yêu cầu rất ít tiền bạc, không có tiền bạc còn có thể dùng trứng gà, tuổi gỗ chờ vật thế thân. Các ngươi nói này đối mọi người không phải chuyện tốt sao. Một cái đứng ở ngoài cửa xem náo nhiệt lao ra tử nghe thấy một bảy nói như vậy, liền tế tiến vào, gấp giọng hỏi, y y quán. Vị này quản sự vừa rồi nói chính là thật sự. Trước 162 tiểu nòng nọc tìm mụ mụ chương một trăm sáu mươi hai tiểu nòng nọc tìm mụ mụ một bảy thấy là một vị lão nhân gia vội vàng thi lễ đắc, lao gia tử ta nói đương nhiên đều là thật sự nay y quán khai ở chỗ này chính là vì mọi người nếu là vì kiếm bạc kia khai ở trong thành thật tốt đã chúng ta phu nhân nói mọi người nhật tử quá khổ đỉnh đầu đều không dư giả, không thể bởi vì nhất thời không có tiền bạc liền chậm trễ chữa bệnh lao gia tử kích động tay đều run run này Các ngươi phu nhân thật sự nói như vậy, đây chính là chúng ta này đó nghèo khổ người một kiện đại hỷ sự a. Tôn Thúc cũng gật đầu, nói, đúng vậy, phu nhân như vậy nhân thiện, mọi người cần phải dụng tâm làm việc a. Đúng vậy, đối. Không chỉ trong môn mọi người đáp ứng, ngay cả ngoài cửa những cái đó xem náo nhiệt hương thân cũng đều lớn tiếng ứng hỏa. Kiếp hảo, đoàn người khởi công đi, giữa trưa đại màn thầu, canh xương hầm quản no theo một bảy một tiếng thét to. Trong viện khí thế ngất trời vội khai Gần buổi trưa phân Nô nhị tẩu chắt thanh bố tập dề Mang theo tay áo bộ Ở phòng bếp lớn tay chân không ngừng bận rộn Trong chốc lát chỉ huy mấy người phụ nhân Đem chưng thế màn thầu nhặt ra tới Một lần nữa bỏ vào tân mặt nắm bột mì Lại nhóm lửa khai chưng Sau đó lại đi đến một khắc khẩu nồi to biên Xúc lên đại một nắp nồi Lập tức liền có nồng đậm thịt hương vị truyền ra tới Nàng túm lên đại cái muông đi vào rào rào Vớt nửa muông đến trong chén, nếm nếm hương vị, đối bên cạnh một cái hơi béo tiểu tức phụ nhi nói, Phúc tẩu, này hương vị có chút đạm, nhớ rõ lại thêm đem muối, sau đó sửa tiểu hỏa ngao 30 phút, cuối cùng lại đem trong buồn những cái đó đậu hủ bỏ vào đi. Tay của ta nhưng đại, nhị tẩu làm ta thêm một phen, hàng cũng không nên trách ta. Bị gọi là Phúc tẩu nữ tử cười ha hả ứng, nô nhị tẩu không đi phía trước, thường cùng nàng cùng nhau theo thùa may và tránh khẩu bánh ăn. Cho nên hai người mấy thủ, nói chuyện cũng không như vậy nhiều cố kỵ. Nô nhị tẩu làm bộ thoá nàng một ngụm, cười mắng, Ngươi này bà nương thật đúng là điên rồi, Này một nồi to canh thịt, ngươi cũng bỏ được thai họa Dù sao bên ngoài chờ ăn, còn có nhà ngươi nam nhân, Ngươi không sợ hắn hàm, ngươi liền phóng. Lời này chọc đến trong phòng mấy người phụ nhân đều nở nụ cười, Chờ cuối cùng một nồi mản thầu ra quách, Mục chín tiến vào hỏi, nô ra tẩu tử, thức ăn nhưng đều làm tốt mọi người bán một buổi sáng sức lực đều đói bụng đều hảo làm đoàn người giúp đỡ sắp đặt bàn ghế đi nô nhị tẩu hô một tiếng liền lanh các nữ nhân đem màn thầu cất vào sọn canh thịt thịnh tiến đại trong buồn hai nữ nhân cùng nhau hợp lực ngâng đến bên ngoài sân các nam nhân sớm ngồi ở bên cạnh bàn chờ mỗi người một chén lớn đậu hủ canh xương hầm cộng thêm ba cái bạch béo hai hợp mặt nhi đại màn đầu, chính là làm cho bọn họ nhìn sau một lúc lâu không dám động thủ Mục sáu cười hô một tiếng, đoàn người còn chờ cái gì đâu, khai ăn đi, màn thầu canh thịt quả no, bất quá nhưng đừng ăn no càng chậm trễ buổi chiều làm sống. Buổi tối ta còn có càng tốt thức ăn đâu. Mọi người nghe xong, lúc này mới bưng lên chén tới mồm to cắn màn thầu, mồm to ăn canh, ăn đến tiếp kêu, kêu một cái thơ ngọt. Thẳng đến hai cái bánh bao tiến bụng, trong bụng có đế nhi, mới thả chậm tốc độ. Cái này nói... Canh thịt thật hương a cái kia nói cái này kêu màn tàu ăn ngon thật, nhai lên thật hăng hái. Một cái 20 tuổi tả hữu tiểu tử, thậm chí rất nổi lên nước mắt, nước nở nói, hắn đánh ký sự khởi liền không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vợ. Nô nhị tàu tiến lên lại cho hắn thêm một chén canh, cười nói, khóc cái gì, thật là không tiền đồ hậu sinh. Chúng ta này không phải thác phu nhân phúc, ăn tới rồi sao? Về sau hảo hảo làm việc nhi, ăn ngon thực ở phía sau đâu? Tiểu tử bị nàng nói được mặt đỏ, thấp đầu mồm to ăn canh. Chờ trong nồi nước canh uống không có một nửa, nô nhị tẩu lại đem xương cốt đều vớt ra tới, mỗi người phân một khối, mừng đến mọi người đôi mắt đều ở sáng lên, gắm hết thịt, hận không thể ngay cả đầu ngón tay đều liếm thượng hai lần. Các nam nhân ăn qua, đều ỉ ở ven tường hướng dương chỗ phơi thái dương tiêu thực, các nữ nhân thu thập chén đũa, sau đó mới cầm hai cái bánh bao một chén canh, tụ ở trong phòng bếp ăn lên. Nô nhị tẩu khỏe mắt ngó đến mấy cái tiểu tức phụ nhi chỉ ăn một cái màn đầu, dư lại cái kia trộm lấy khăn bao nhét vào trong lòng ngực, liền biết các nàng là tưởng tiết kiệm được tới bắt trở về cấp hải tử ăn. Nhớ tới chính mình lúc trước cho nhân ra làm rút, phát trương làm bánh cũng là như thế này trộm lấy về đi cấp hổ tử ăn. Hiện giờ hổ tử đi theo tiểu thiếu ra bên người, mỗi ngày ăn đều là phòng bếp nhỏ thái xác, còn có thể đọc sách biết chữ. Này quả thực là trước đây nằm mơ cũng không dám mơ thấy ngày lành. Lập tức, trong lòng càng thêm cảm kích phu nhân, càng thêm mồm to ăn uống lên, trong chốc lắt còn muốn tiếp tục vội buổi tối kia đốn thức ăn đâu, trừ bỏ màn thầu, còn muốn xào đậu giá, hầm một nồi rau cải tráng đậu hủ đâu. Bọn nhỏ đều ăn no cơm, từng người trở về phòng ngủ trưa, một ngải đuổi rồi bọn nha đầu, từ trong không gian phiên buồn nhiếp ảnh tạp chí ra tới, một bên xem một bên hưởng thụ khó được thanh tĩnh. Y quán bên này khởi công 4 năm ngày tới, một sáu mấy người thu xếp rất là chú đáo, nàng cũng không có gì phải nhọc lòng, chỉ còn chờ quá thượng một tháng, khai trương khi tới lộ cái mặt Nhi là được. Thành Nhi cùng tân ba trải qua nàng ngày ấy thức giáo dục, rõ ràng hiểu chuyện rất nhiều, Thành Nhi cùng tân ba hai cái đào tiểu tử cũng không dám nữa ở nàng ra cửa khi, ham chơi không làm bài tập, đại vũ cũng chậm rãi bắt đầu mang theo các đệ đệ mội mội đọc sách tập viết, ôn tập công khóa, Hai cái đào tiểu tử cái ăn, hoặc là lễ nghĩa không được đầy đủ, hắn cũng đều sẽ mở miệng chỉ ra chỗ sai, nghiêm nhiên đã có huynh trưởng bộ dáng Bất quá, cẩn thận tính tính, ngày mai chính là cùng vương thư sinh ước định nhật tử, buổi tối muốn phái người đi vệ phủ thông chi đào nhi, còn muốn nhiều mướn chiếc xe ngựa, ngày mai cùng nhau hồi trong thôn đi. Nay vừa đi 5-6 ngày, nàng vẫn là thực sự có chút nhớ thương. Sau giờ ngọ bọn nhỏ ngủ chưa nổi lên. Tân Ba quấy nhiễu mụ mụ không chịu tiếp tục tập viết, Thành Nhi cũng ở bên cạnh nháy mắt to đáng thương vô cùng nhìn cô cô, dường như lại không tiếng động kháng nghị nàng ngược đãi tiểu hài tử. Một ngày buồn cười, cũng biết ham chơi là tiểu hài tử thiên tính, không thể quá câu thúc bọn họ, vì thế khai ân thả bọn họ đi tùy tiện chơi đùa, ngày mai trở về trong phủ, liền phải bắt đầu tiếp tục dậy sớm tập võ đọc sách. Hai cái béo tiểu tử hoan hô một tiếng. Lôi kéo ca ca cùng mội mội liền phải ra bên ngoài chạy, bên ngoài thái dương chính ấm, chiếu đến góc tường cực nhỏ một chút tuyết động đều ở phát ra oanh oanh quang. Đại vũ cũng động chơi đùa tâm tư, đi theo hai cái đệ đệ đi hậu hoa viên. Hạnh nhi lại không chịu đi, nói muốn bồi mụ mụ. Một ngải quát quát nàng cái mũi nhỏ, cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu nội tâm quá nhiều, cái gì muốn bồi mụ mụ, còn không phải giám sát mụ mụ cho ngươi vẽ sách ra. Tiểu Nha đầu bị Mụ Mụ đoán xuyên tiểu tâm tư, không thuận theo ở Mụ Mụ trong lòng ngực xoắn, một ngải cười ha hả giúp nàng Lý Hảo váy áo. "Hảo, Hảo, váy áo đều vào nát, không cái nữ hải tử bộ dáng." Còn kém một tờ liền hoa hảo, hiện tại Tả Hữu cũng không sự, ngươi bồi Mụ Mụ cùng nhau hỏa xong đi." Tiểu Nha đầu cười hì hì ở Mụ Mụ trên mặt bẹp hôn một cái, Mụ Mụ tốt nhất, hạnh nhi thích nhất Mụ Mụ. "Các ngươi à, mỗi lần hống Mụ Mụ đều là những lời này." có thể hay không đổi cái mới mẻ điểm A. Một ngải nắm tiểu nữ nhi đi đến bên cạnh bàn, khoe mắt đuôi lông mày đều là cười, trong miệng còn như thế vắng giận, chọc đến tiểu nha đầu cười khanh khách. Hạ trí một bên cùng tiểu an hỗ trợ thu thập trên bàn trung trà, một bên cười nói, phu nhân yêu cầu quá cao, nhà anh hải tử có thể so sánh nhà của chúng ta tiểu thư thiếu gia chi kỷ ngoan ngoan A. Một ngải một bên đem trong không gian hoàn thành hơn phân nửa tập tranh cùng giấy bút lấy ra tới. Cách muốn nói, hải tử là chính mình hảo. Lời này thật là một chút cũng chưa sai, này mấy cái hải tử lại bướng bỉnh, đều là lúc ấy khí trong chốc lát, qua đi liền lại thích không được, hận không thể đem trên đời này thứ tốt đều lấy tới cấp bọn họ mới hảo. Các ngươi hiện tại còn không hiểu, chờ các ngươi về sau thành thân sinh hải tử liền đều đã biết. Phần 134 Hạ Chí bị phu nhân nói đỏ mặt, giận một câu, phu nhân chính là ai lấy chúng ta trêu gheo nói xong vừa quay người cầm ấm trà liền đi ra ngoài một ngài chớp chớp mắt cười nói nha đầu này là làm sao vậy không phải là có ái mộ người đi tiểu an cười hì hì tiếp lời nói cái này ta không biết bất quá a hạ trí tỉ tỉ một đụng tới một ngũ ca liền mặt đỏ giống được phong hàn nóng lên như vậy hồng nga nguyên lai like là chuyện tốt gần một ngài hiểu ý cười cầm lấy bút tới bắt đầu tiếp tục vẽ Lần này cho nàng cấp hạnh nhi tuyển chuyện xưa là tiểu nòng nọc tìm mụ mụ, đồ án tương đối đơn giản, còn thông cảm đơn giản tự nhiên sinh vật tri thức, hơn nữa thượng nhan sắc lúc sau, toàn bộ hình ảnh nhiều vì xanh biếc xanh tươi chi sắc, ở như vậy ngày xuân tương lai thời điểm, làm người phảng phất thấy được một mạng cực kỳ vui sướng hy vọng. Nguyên bản tính toán cấp đào tiểu tử nhóm tuyển một cái về tướng quân đánh giặc chuyện xưa, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra cái gì bọn nhỏ dễ dàng lý giải lại còn có muốn hình ảnh đơn giản đơn giản lười biếng đều vẽ này tiểu nòng nọc chuyện xưa nhất thức năm buồn, không càng không ý ỉa mỗi người một quyển cuối cùng một bút thúy sắc rơi xuống sở hữu họa vốn là đều hoa hảo một ngải từ trong không gian lại phiên mấy chương màu xanh non hậu giấy làm bìa sách sửa sang lại hảo trình tự phân phó tiểu an tìm một cây thô châm, xuyên răn chắc chỉ gai tinh tế phùng hảo gấp đến bằng phẳng cực tế bút lông chấm vàng nhạt sắc thuốc màu Ở văn bản thượng viết mấy cái chữ to, tiểu nòng nọc tìm mũ mũ, sau đó lại bên phải hạ giác viết một hàng chữ nhỏ, khen thưởng cấp nhất ngoan ngoan thông minh hành nhi. Này đó đều làm xong, một ngải trên dưới nhìn nhìn thập phần vừa lòng, duỗi tay đưa cho hành nhi, tiểu nha đầu đôi tay tiếp qua đi, vui sướng nhảy bắn đi theo xuân phân mấy người khoe khoang. Một ngải lại đem dư lại mấy quyển bịa mặt viết, lúc này mới gọi tiểu nữ nhi lại đây, hành nhi, tới. Mụ mụ cho ngươi nói một chút bên trong chuyện xưa. Ân mụ mụ, hạnh nhi thấy bên trong có lục lục tiểu cóc. Tiểu nha đầu cực bảo bối đem tập tranh đưa cho mụ mụ. Hạnh nhi thật thông minh, mụ mụ phải cho ngươi nói được chính là về tiểu cóc chuyện xưa. Bất quá à, mẹ quê nhà, quản loại này tiểu cóc đều hết xanh, nó là hoa màu thần hộ mệnh, bởi vì nó mỗi ngày đều sẽ ăn luôn thật nhiều côn trùng có hại, bảo hộ hoa màu bình an lớn lên. Mùa thu thời điểm chúng ta mới có thể được đến được mùa. Một ngải tiếp nhận tiểu an truyền đạt chén trà, uống một ngụm giải khát, cười liếc mắt một cái gom lại bên người nàng mấy cái nha đầu, chậm rãi cấp tiểu nữ nhi nói lên. Mụ mụ lần này cho ngươi họa tập tranh chính là về một cái tiểu hết xanh chuyện xưa, bất quá, tiểu hết xanh khi còn nhỏ kêu nòng nọc, xem nơi này, chính là cái dạng này, tránh ở thủy thảo lá cây phía dưới. Chương 163 Sở Phu Nhân Tới Chơi Trước 163 sở phu nhân tới chơi. Trong phòng uy mãng chỉ có một ngải ôn nhu thanh âm ở chảy xuôi, xuân phân mấy cái đều nghe được thập phần nghiêm túc, ngoài phòng trong một góc canh gác đinh tam cũng nghe đến gia thần, trong lòng ngạc nhiên, nguyên lai quốc mới vừa sinh hạ tới khi là cái tiểu hắc điểm A. Không hỉ tiến vào thông báo khi, liền thấy hắn ngốc ngốc ỉ ở hành lang trụ thượng, nửa nghiêng đầu không biết như muốn nghe cái gì, hắn liền nhíu mi, vài bước tiến lên. Che Đinh Tam miệng liền đem hắn kéo đến một bên nhì, lạnh giọng quát hỏi nói: Ngươi quy củ đều quên đi nơi nào? Chẳng lẽ không biết cái gì nên nghe, cái gì nghe không được? Đinh Tam bái ở hắn tay, đại thở hổn hển mấy hơi thở, dở khóc dở cười nói: Đại ca, ta biết quy củ, ta không có nghe lén cái gì không nên nghe. Phu nhân vừa rồi tự cấp tiểu thư giảng cóc chuyện xưa, ta nghe thú vị, liền nhiều đứng trong chốc lát. Không tin, ngươi nghe, đều mau nói xong. Nói kéo hắn trở lại vừa rồi vị trí, quả nhiên phòng trong truyền đến một câu, Hảo, tiểu nòng nọc rốt cuộc tìm được mụ mụ Chúng ta hạnh nhi thế không thế nó cao hứng A. Đinh Tam lập tức tiết khí, rũ đầu thoán giận nói, Ngươi nghe đi, phu nhân chuyện xưa đều nói xong, ta còn không có nghe được, tiểu nòng nọc như thế nào nhận ra hắn đâu. Không hỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều bao lớn người, cũng không có quy củ. Đinh Tam hắc hắc lời, phu nhân giảng chuyện xưa quá thú vị. Bất quá, đại ca ngươi như thế nào vào được? Ai nha khổng hỉ đột nhiên nhớ tới hắn muốn làm chính sự, vì thế tiến lên hai bước đi đến cạnh cửa, cao giọng bẩm báo nói, Phu nhân, ngoài cửa có khách tới. Ai a nhưng có thiệp. Một ngày hỏi. Hồi phu nhân, là thứ sử phủ nhị phu nhân cùng việc đồng áng đồng chi sở đại nhân phu nhân cùng nhau tới chơi. Nga. Khổng hộ vệ khai đại môn đem xe nên tiến bảo. Một ngải vội vàng đứng dậy sửa sang lại váy áo, phất tay đem trong không gian tổn kia mấy chén tự chế thạch trái cây đem ra, phân phó nói, xuân phân lại chuẩn bị tốt hơn điểm tâm, tiểu an chăm sóc vài vị thiếu gia tiểu thư đổi thân sạch sẽ xiêm ý hề, có khách quý đến. Xuân phân theo tiếng lập tức thu thập cái bàn, thu xếp nước trà điểm tâm, tiểu an tắc lánh hạnh nhi ra cửa. Một ngải đi vào nhị môn khẩu, chính đuổi kịp vệ nhị phu nhân cùng sở phu nhân xuống xe. Hai người phía sau còn theo một vị 15-16 tuổi thiếu nữ, màu lam nhạt gấm vóc quần áo, màu ngà con bướm bay dài, thân hình cân xứng tú mỹ, nhưng thật ra cái dịu dàng khả nhân nữ hải tử. Một ngải cười tiến lên đón các nàng vào cửa, Hàn Huyên nói, tẩu tử cùng sở phu nhân hôm nay như thế nào lại không đến tan này tiểu viện tử tới ngồi. Chính là biết ta hôm nay làm tân đồ ngọn, cố ý tới nhóm nháp. Vệ nhị phu nhân nở nụ cười, rắt tay nàng, cười nói cũng không phải là chính là buôn ngươi nơi này ăn ngon thực mới đến ngươi xem không ngừng ta cùng sở phu nhân tới liền nhà nàng tiểu thư đều cùng nhau tới ngươi nhưng không cho tàng tư a một ngài vẻ mặt thịt đau nói ai nha sớm biết rằng các ngươi muốn tới ta liền ngày mai hồi trong thôn lại làm tốt nói mấy câu đậu đến sở phu nhân tính cả nàng phía sau hơi hơi có chút câu nệ nữ hải tử đều nở nụ cười sở phu nhân dỗi tay dắt nữ nhi đến một ngày trước mặt nói y lìa nhi lại đây cấp tiên phu nhân chào hỏi sở tiểu thư không người được rồi cái vạn bối lễ mở miệng nói tiên phu nhân mạnh khỏe dáng người hạ bái gian không thấy một tia lay động thanh âm thanh thúy hòa hoãn làm người vừa thấy liền biết đây là cái chịu quá tốt đẹp khuê vấn nữ hải tử một ngải vội vàng đỡ nàng lên tinh tế đánh giá vài lần cười nói sở phu nhân thực sự có phúc khí đem nữ nhi giáo như thế dịu dàng biết lễ Sở phu nhân vội vàng khách sáo khiêm tốn hai câu, nhưng là, cái nào đương mẫu thân không thích bị người như thế khen, khoe miệng đôi lông mày nhi ý cười liền lại tăng ba phần. Bốn người vào đại sảnh, một ngải làm các nàng ngồi ở giường nệm thượng, xuân phân bưng chỉ gỗ đỏ phương bàn tiến vào, không người hành lễ, đầu tiên là bưng bốn đĩa điểm tâm xuống dưới, sau đó đôi tay phủng lại ở mỗi người trước mặt đều thả một con thanh hoa bạch sứ chén nhỏ, trong chén trang nửa hạ đạm lục sắc cao chạm vợ. Tản mát ra nhàn nhạt thơm ngọt chi khí. Sở tiểu thư tò mò cẩn thận đánh giá hai mắt, nhưng là lại nhấp miệng, rất có quy củ không chịu mở miệng do hỏi. Vệ phu nhân cười nói, không nghĩ tới muội muội nơi này còn thật sự có ăn ngon thực, ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi lại hống chúng ta. Bất quá, muội tử, ngươi nhưng cấp tẩu tử cùng sở phu nhân nói nói đây là cái gì, nhan sắc như thế nào như thế đẹp. Một ngày cũng cười, ta nói có ăn ngon thực liền có ăn ngon thực chẳng lẽ còn sẽ lửa tẩu tử không thành nói cầm lấy trong tầm tay tiểu bạc ngũống múc một khối nửa trong suất thạch trái cây ra tới đây là ta dùng ở thần trên núi được đến một loại đặc thù nguyên liệu nấu ăn làm được ngọt đông lạnh hương vị tương đương mỹ vị chỉ là ngại với nguyên liệu nấu ăn quá ít cho nên chỉ làm không đến mười chén nếu không phải các ngươi hôm nay tới xảo chỉ sợ sai khai bất luận cái gì một cái thời điểm đều là ăn không đến tới tẩu tử sợ phu nhân Sở tiểu thương, đều thỉnh nếm thử, bảo các ngươi thế. Ai nha, như thế chân quý, ta cần phải hảo hảo nếm thử. Vệ nhị phu nhân cũng cầm lấy bạc muông múc một khối bỏ vào trong miệng, thật sự là thanh hương hòa nộn, nhập khẩu đã hóa. Vì thế khen nói, này ngọt đông lạnh quả thực mỹ vị, hòa nộn giống như là thực mềm ca phiến, nhưng là, thế phẩm như thế nào còn có loại đặc thù mùi hương, hơi hơi có chút toan, toan còn mang theo ngọt. Ta thật đúng là nói không tốt. Bất quá đảo thật là hợp chúng ta nữ tử khẩu vị. Lúc này, sở phu nhân mẹ con cũng hưởng qua, cũng đi theo khen lên, sở tiểu thư liên tiếp ăn tăng khẩu, mới kinh ngạc phát hiện có chút thất lễ, vội vàng buông xuống trong tay cái muống. Một ngài cực thân thiết cười xem nàng, sở tiểu thư không cần thủ cái gì quy củ lễ nghi, thích ăn liền ăn nhiều chút. Ta nơi này không phải cái gì buổi tiệc trường hợp, không ai sẽ chọn này đó. Sở tiểu thư nghe song sắc mặt hơi hơi có chút hồng, thấp đầu nhẹ nhàng ứng một câu, sở phu nhân cười nói, ta này nữ nhi cả ngày nhốt ở khuê phòng, tính tình quá mức đu hòa, làm hại ta, tổng sợ nàng tới rồi nhà chồng chịu khi dễ. Một ngày cười nói, sẽ không, sở tiểu thư vừa thấy chính là cái ngoài mềm trong cứng tính tình, lại nói, nàng có nhà mẹ để cấp chống lưng, lại hiểu quy củ, thức lễ nghi, có thể cưới được tốt như vậy tức phụ. Nàng nhà chồng người không biết như thế nào cao hứng đâu. Sở tiểu thư nghe mẫu thân mấy người nói đến chính mình nhà chồng, sắc mặt căng đỏ, túi đầu chỉ lấy bạc nuông múc ngọt đông lạnh ăn. Lúc này, tiểu an ở ngoài cửa bẩm, phu nhân, đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, tiểu thư còn có thành nhi thiếu gia tới thỉnh an. Một ngày cười, nói, làm cho bọn họ vào đi. Tiểu an theo tiếng mở cửa, đại vũ đi đầu lánh các đệ đệ mội mội tiến vào. Ở mẹ chỉ điểm hạ phân biệt cấp vệ phu nhân cùng sở phu nhân được rồi vạn bối lễ. Vệ nhị phu nhân rỗi tay kéo qua đại vũ, tinh tế đánh giá một phen, cười nói, nhà của chúng ta đào nhi chỉ cần một hồi phủ, liền cả ngày ở ta bên thay nhất mãi, nói là đại vũ đứa nhỏ này như thế nào chăm chỉ tiến tới, còn nói, bước cho hắn cũng cả ngày số không rời tay, nếu bằng không liền phải bị rơi xuống. Chúng ta cả nhà còn suy đoán là như thế nào một cái hài từ đâu. Hôm nay vừa thấy mới biết, đứa nhỏ này quả nhiên là cái ổn trọng biết lễ hảo hài tử. Chúng ta đào nhi có thể cùng hắn cùng nhau ở chung đọc sách, thật là một chuyện tốt. Sở phu nhân cũng kéo hạnh nhi ở trong ngực, tùy thân phụ hòa nói, cũng không phải là, mấy cái hài tử nhìn liền đều là thông tuệ hiểu chuyện. Một ngải vô vỗ thành nhi cùng tân ba tiểu thân mình, cười nói, này hai cái là cái bướng bỉnh. mấy ngày trước đây còn chọc ta đã phát hỏa, bất quá, đọc sách tập viết đều là cực thông tuệ, giáo lên tỉnh ta rất nhiều sức lực. Vệ nhị phu nhân cùng sở phu nhân lại là khen một hồi, một ngải khiến cho đại vũ mang hai cái đệ đệ trở về phòng chơi đùa, lại ôm hạnh nhi chỉ vào sở tiểu thư nói, hạnh nhi, vị này sở tỷ tỷ là lần đầu tiên tới chúng ta nơi này, ngươi mang sở tỷ tỷ đi trong viện đi một chút, tốt không? Tiểu nha đầu nhìn xem đối diện nhi xinh đẹp tỷ tỷ, cực vui vẻ gật gật đầu, ân, hạnh nhi là chủ nhân muốn tiếp đón khách nhân sở tỉ tỉ hạnh nhi mang ngươi đi xem mụ mụ cho ta hỏa hỏa buồn được không sở tiểu thư nhìn thoáng qua mẫu thân được đến đồng ý sau cười ứng đứng dậy dắt hạnh nhi đi ra ngoài tiểu an theo sau đi theo hầu hạ sở phu nhân lại lần nữa khen trách không được vệ phu nhân cùng tiếu phu nhân muốn đem hải tử phóng tới tiên phu nhân nơi này chăm sóc tiên phu nhân đối hải tử thật sự là cực hảo mấy cái hải tử đều không mất lễ nghi quý cũ. Lại còn có các lộ ra linh khí, nhưng không giống có chút hài tử, bị quy củ đều quản có chút trì độn. Đều là thông minh hài tử, ta bất quá là ngày thường hơi thêm chút bắt thôi. Một ngài khiêm tốn vài câu, Xuân phân tiến lên triệt hạ sứ men xanh chén nhỏ, lại bưng một hồ hướng tốt mật phong thủy, một ngài tự mình chấp hồ, cấp vệ sở hai người các đổ nửa chạn, hỏi, "Tẩu tử cùng sở phu nhân lần này tới, có phải hay không liên thành bên kia có tin tức?" Sở phu nhân gật đầu, Nói, đúng vậy, ta phái đi liên thành người đã trở lại, tuy nói không nghe được cái gì quá mức kỹ càng tỉ mỉ đồ vật, đảo cũng có chút ít còn hơn không. Chỉ là, lại muốn phiền phái tiên phu nhân. Sở phu nhân không cần khách khí, nói đến nghe một chút, nhìn xem ta có thể giúp được cái gì. Một ngải bưng lên chén trà uống một ngụm, khẽ mỉm cười nói. Ách sở phu nhân tinh tế hồi tưởng một chút, nói kia dương gia lão phu nhân thích ăn điểm tâm là bánh hạch đảo cùng ma đoàn hai dạng nhi đến nỗi cái khác thái sắc đảo không có gì ăn kiêng chỉ là thiên vị ăn cá dương phu nhân thích ăn thịt bò dương láo gia thích ăn canh còn lại vài vị tiểu cô cùng tiểu thúc nhưng thật ra không có tìm hiểu ra tới một ngày trong lòng vui vẻ may mắn dương gia lào thái thái thích đều là nàng có thể lấy ra nguyên liệu nấu ăn nếu không thật đúng là có chút khó giải quyết ma về cá thịt bò cùng canh phẩm, tiết thu phân sẽ cách làm rất nhiều, chọn thượng vài loại đơn giản dễ học dạy cho sở tiểu thư là được. Phần 135 Nàng trong lòng may mắn, trên mặt lại không lộ ra cái gì quá mức nhẹ nhàng chi sắc, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Dương lão phu nhân hỉ ăn này hai loại điểm tâm, nhưng thật ra thực vì thiên lý bán tốt nhất hai dạng. Năm nay mùa thu, ta ở lâu một ít nguyên liệu nấu ăn ra tới cấp sở tiểu thư bị chính là nói tới đây nàng trầm ngâm một chút, ta kia tỷ nữ còn sẽ một loại tương thịt bò cách làm, vừa vặn cũng sẽ làm hai loại canh cá, đều có thể cùng nhau dạy cho sở tiểu thư. tin tưởng này đó liền đủ dùng. sở phu nhân vui mừng quá đỗi, vội vàng nói lời cảm tạ. cuối cùng trịnh trọng nói, thiên phu nhân hôm nay to lớn giúp đỡ, chúng ta sở phủ nhất định ghi tạc trong lòng, lấy đồ hậu báo. một ngải cười cho nàng thêm tân mật phong thủy, sở phu nhân nói quá lời. Ta cũng là có nữ nhi người, như thế nào không hiểu biết đương mẫu thân tâm, hận không thể đem nữ nhi lưu tại bên người cả đời mới hảo, phàm là có thể làm nàng thiếu chịu một chút khổ sự đều sẽ tận lực đi làm. Lại nói, ta hôm nay giúp điểm này nhi tiểu vội, cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần để ở trong lòng. Chương 164 phân tập tranh Chương 164 phân tập tranh Sở Phu Nhân Lắc Đầu về điểm này tâm phương thuốc cùng đồ ăn phẩm phương thuốc phóng tới nhà ai tiểu lầu không phải bảo a tiên phu nhân chịu lấy ra tới giáo thụ tiểu nữ này cũng không phải là việc nhỏ ta nhất định dặn dò tiểu nữ tận lực không truyền ra ngoài còn có tiên khách lâu bên kia một ngài biết nàng đang lo lắng cái gì kia đồ ăn phẩm phương thuốc xác thật là tiên khách lâu chiêu bài bất quá sở tiểu thư nếu ở nhà chồng triển lộ tay nghề cũng là một năm sau sự ta nào ngày nhàn hạ lại nghiên cứu mấy chương tiếp viện huynh tẩu chính là bọn họ cũng không phải bủn xỉn người nhất định sẽ không đa tâm sở phu nhân yên tâm đi đúng vậy ngươi cũng đừng lo lắng lệ nương người nọ ngươi cũng quen biết nếu biết là dạy cho y hiền nhi nhất định sẽ không bủn xỉn vệ nhị phu nhân cũng khuyên đủ sở phu nhân mới rốt cuộc gật gật đầu làm này hai dạng điểm tâm yêu cầu dùng đặc thù bệ bếp cùng nguyên liệu nấu ăn ta này tiểu viện tử nhưng thật ra đều toàn Nếu sở tiểu thư ra cửa không khó, không bằng về sau mỗi tháng mùng một, mười lăm sau giờ ngọ, tới ta nơi này ngồi ngồi đi, ta sẽ làm ta kia tỷ nữ chờ ở nơi này giáo thụ sở tiểu thư. Bất quá, ta ngày mai liền phải hồi phủ, sở tiểu thư tới khi không nên trách bọn hạ nhân tiếp đón không chu toàn chính là. Sẽ không, biện pháp này hảo, vừa lúc làm ý y nhi cũng ra tới đi một chút. Bất quá, cấp tiên phu nhân lại thêm phiền thoái. Sở phu nhân gật đầu ứng thừa xuống dưới, phương thuốc nhân ra đều cho, ở nơi nào học lại có quan hệ gì. Vệ nhị phu nhân cũng mỉm cười nói, người sáng mai liền hồi phủ, ta đây buổi tối liền đưa phái người đưa đào nhi lại đây. Hắn cả ngày tả một câu cô cô hữu một câu đệ đệ mội mội nói cái không để yên, ta rốt cuộc có thể thành tĩnh sinh hoạt. Lời này nói ba người đều nở nụ cười. Lúc này, hạnh nhi liền cùng sở tiểu thư nắm tay cười vào được. Tiểu Nha Đầu nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, nói: mụ mụ, ta cấp sở tỷ tỷ xem công chúa bạch tuyết. Sở tỷ tỷ rất thích, phải không? Hạnh Nhi thật ngoan, đều sẽ giúp mụ mụ tiếp đón khách nhân. Một ngải lấy khăn cấp Tiểu Nha Đầu lao lao trên chán mồ hôi mỏng, khen nói: Sở tiểu thư nhẹ giọng tiếp lời nói, tiên phu nhân họa tập tranh thật thú vị, Y Lệ Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hòa pháp. Một ngải cười nói. Đều là ngày thường họa ra tới hống hải tử chơi, khó đăng nơi thanh nhã, làm sở tiểu thư chê cười. Sở tiểu thư tựa hồ muốn nói gì, nhưng là vẫn là nhịn xuống. Mấy người lại ngồi trong chốc lát, ăn mấy khối điểm tâm, các nàng liền phải đứng dậy cáo tử. Một ngày dặn dò vệ nhị phu nhân, ngày mai giờ thìn mặt làm đào nhi tới hội hợp, sau đó lại dạy hoa chiến gấm, tặng một tiểu vại mật ong cấp sở tiểu thư, cười trêu ghẹo, làm nàng mỗi ngày uống thượng hai ly mật ong thủy. Bảo nàng xuất giá khi càng xinh đẹp, cho đến sở phu nhân càng là càng kích. Mấy người ra cửa lên xe, một đường ra giao lộ, sở phu nhân kéo vệ nhị phu nhân tay, tạ ta nói, Tú Khanh, y đi hả nhi chuyện này, tiên phu nhân chỉ sợ hơn phân nửa là xem ở ngươi trên mặt, cho nên, vẫn là muốn đa tạ ngươi. Vệ nhị phu nhân trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, Huệ nương, chúng ta là nhiều năm bạn thân, ta hôm nay liền nói cho ngươi một cái thật đế. Này tiên phu nhân là cái không thể nhiều thấy kỳ nhân, hơn nữa làm người cực thiện lương, nếu bằng không chúng ta lão già cũng sẽ không đem Đào Nhi đưa đến nơi này thường chú. Có tầng này quan hệ, chúng ta trong phủ về sau nhất định sẽ cùng nàng vẫn luôn giao hảo đi xuống. Ngươi minh bạch sao? Sở phu nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, gật gật đầu. Hai người ngay sau đó nói lên một ít áo cơm hoặc là dự tiệc khi gặp được thú sự, xe ngựa nhanh như chớp đi xa một ngày tiễn đi khách nhân buổi tối phái người tìm một tam cùng tiết thu phần tới đem sở tiểu thư việc nói minh bạch lại công đạo một tam mướn xe ngựa phái người đi thông tri vương thư sinh mẫu tử lúc này mới tống cổ các nàng hồi trong tiệm đi cơm chiều sau không lâu vệ phủ xe ngựa liền tặng đào nhi cùng vệ khang vệ đoạt tới mấy cái hài tử tuy rằng mới mấy ngày không thấy lại hết sức cao hứng ngay cả đại vũ cũng cười lôi kéo đào nhi nói lên đã nhiều ngày hắn rơi xuống công khóa Xuân phân lãnh mấy cái tiểu nha đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường các phòng, tay chân lãnh lẹ giúp đỡ mấy cái hải tử thu thập hảo y hìa dương cùng các loại tiểu đồ vật. Một ngày liền hống mấy cái hải tử ngồi ở đại sảnh chơi đùa, hạnh nhi lấy ra tân tập tranh, đắc ý cùng mấy cái ca ca khoe khoang, chọc đến tân ba cùng thành nhi đương nhiên không thuận theo, nhưng là mấy ngày trước đây mới vừa ăn thước, lại không dám chỉ trích mụ mụ không nói tín dụng, chỉ là dùng hai song chứa đầy ưu ván mắt to không tiếng động lên án đại vũ cùng đào nhi rốt cuộc muốn lớn hơn vài tuổi tâm trí đã thành thục rất nhiều hai người đều biết mụ mụ ngày thường tuy rằng đối hai cái tiểu giờ giờ cùng mội mội càng quan ái chút nhưng là phạm là thức ăn mặc cùng đủ loại tiểu đồ vật nhi nhưng cho tới bây giờ đều là công bằng phân phối đã có mội mội tập tranh đương nhiên cũng sẽ có bọn họ cho nên hai người đều không nội ngồi ở một bên ôm hạnh nhi hống hạnh nhi làm nàng cấp các ca ca nói một chút tập tranh chuyện xưa một ngải nguyên bản tưởng uống ly trà Nhiều điều trong chốc lát hai cái đào tiểu tử ăn uống, đáng tiếc không đến nửa khắc chung, nàng liền thua ở bọn họ ưu ăn dưới, sợ lại kéo dài thượng một khắc, hai cái hảo hảo béo tiểu tử liền biến thành thâm cung án phụ. Phất tay từ trong không gian đem mặt khác bốn buồn tập tranh đem ra, giống như tùy ý phẩy phẩy, nói: "Ai nha, cánh tay thật là nhức mỏi a, về sau này cánh tay rơi xuống thật xấu, chính là không thể tiếp tục vẽ tranh buồn." Hai cái béo tiểu tử vừa thấy hoa buồn hoan hô một tiếng liền vọt tới mụ mụ bên người mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm mụ mụ trong tay họa bổn vẫn là thành nhi phản ứng mau lập tức nói cô cô cánh tay toan thành nhi giúp cô cô chủ y chủ y thân ba cũng vội vàng nói thân ba cũng muốn đấm tiểu ca hai nhi cười hì hì các ôm mụ mụ một cánh tay lại đấm lại niết kia ân cần lấy lòng tiểu bộ giáng nhi đem đại vũ cùng đào nhi hạnh nhi ba cái đầu cười khanh khách Một ngải cũng ngứa đến ha ha cười rộ lên, ôm hai đứa nhỏ thở hổn hển hảo sau một lúc lâu, mới nói nói, các ngươi là cho mụ mụ chửi ngực cánh tay đâu, vẫn là cào ngứa. Hảo, hảo, tới, mụ mụ cấp phân tập tranh anh. Nói chọn đại vũ cùng đào nhi hai buồn ra tới, huynh đệ gian muốn khiêm nhượng hưu ái trước cấp các ca ca đưa qua đi. Hai cái đào tiểu tử lập tức tiếp hòa buồn, đưa đến các ca ca trước mặt, mới lại chạy về tới đón quá chính mình kia buồn. Đại Vũ cùng Đào Nhi đã biết chữ, nhìn bìa mặt thượng kia hành chữ nhỏ đều có chút kích động, Đại Vũ mặt trên viết, đưa cho kiên cường nhất hiểu chuyện Nhi tử Đại Vũ, Đào Nhi còn lại là, đưa cho nhất ôn hòa biết lễ chất Nhi Đào Nhi. Một ngày dắt hai cái béo tiểu tử cùng nhau qua đi ngồi vào giường nệm thượng, cầm lấy một giường chăn mỏng, cấp bọn nhỏ cái chân. Có thể là bị hiện đại khi động bất động liền cá con mò nổ xịt chúng độc ảnh hưởng, nàng đối với châm trậu than luôn là cảm thấy không an toàn. Cho nên, đã nhiều ngày trong phòng nhiều lắm chỉ thả hai cái chậu than, lúc này thái dương lại rơi xuống, trong phòng liền có chút giờ mát. Mẫu tử mấy người ngồi vây quanh một vòng nhi tế ở chân mỏng, chân cho nhau cọ sát mang theo ngứa ý, Tân Ba cùng Thành Nhi nháy nháy mắt, ở chân phía dưới đánh thượng giá, bị mụ mụ một người một cái bạo hạt rẻ đập vào trên đầu, lập tức hắc hắc cười thành thật xuống dưới. Một ngài ôm tiểu nữ Nhi ở trong ngực, mở ra nàng trong tay tập tranh, nói: "Tới Chúng ta hạnh nhi ngày ấy đều cấp mụ mụ giảng quá công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa, nói được thật là đặc biệt thú vị, hôm nay lại cấp các ca ca nói một chút tiểu nòng nọc chuyện xưa, được không? Tiểu nha đầu nhìn nhìn mấy cái ca ca, vằn vẹo tiểu thân mình, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó bắt đầu nói lên. Tuy rằng còn không phải quá lưu loát, nhưng là đem mấy cái tranh ảnh tình cảnh cũng đều nói cái đại khái, chính là so trước một lần giảng công chúa Bạch Tuyết khi, muốn hảo quá nhiều. Chờ hạnh nhi nói xong, một ngày đi đầu vỗ tay, đại vũ cùng đào nhi cũng khen hảo, xấu hổ đến tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, miệng nhỏ kiều rất cao. Chúng ta hạnh nhi giảng thật tốt, lại lưu loát lại thú vị. Nhưng là, hạnh nhi buổi chiều khi cũng chỉ nghe xong một lần, cho nên, có chút chi tiết nhỏ không có nhớ rất rõ ràng. Hiện tại mụ mụ lại hoàn chỉnh giảng một lần, hạnh nhi hảo hảo nghe liền sẽ nhớ toàn. Một ngài nói xong lại kỹ càng tỉ mỉ các bọn nhỏ nói một lần, mấy cái hài tử đều là gặp qua cóc, hiện tại nghe nói như vậy đại cóc là tiểu hắc điểm biến thành, đều rác thập phần thần kỳ, sôi nổi hỏi mụ mụ đủ loại vấn đề, tỉ như, tiểu nòng nọc lại như thế nào mọc ra cái đôi. Vì cái gì trước trường chân sau, không trước trường trước chân. Hỏi đến một ngài là một cái đầu hai cái đại, bắt đầu hoài nghi cấp bọn nhỏ khai phổ cập khoa học khóa có phải hay không khai quá sớm. Cuối cùng đành phải nói, cái gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, nói cách khác, chỉ có tự mình động thủ đi làm đi quan sát, mới có thể biết sự tình chân tướng cùng đạo lý. Chờ đến mùa xuân khi, đồng ruộng có tiểu nòng nọc, mụ mụ lãnh các ngươi đi bắt mấy chỉ trở về, phóng tới tiểu trong buồn dưỡng thượng một tháng, các ngươi chính mắt quan sát nhìn xem liền minh bạch. Như vậy hống, mấy cái hài tử cuối cùng thu hồi vô số dấu chấm hỏi, đem lực chú ý chuyển rời đến chờ đợi mùa xuân tiến đến. Như vậy mẫu tử mấy cái nói thẳng nói giờ tuất trung, mới chưa đã thèm, từng người ôm chính mình họa buồn trở về phòng rửa mặt ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai lên, người một nhà đơn giản ăn cơm sáng, xuân phân mấy người lại thu trang hộp cùng rửa mặt chi vật, khổng hỉ chỉ huy đinh tam mấy người đem cái dương đều trang lên xe, lại ngồi không đến 15 phút, vừa ý liền tới báo nói, phu nhân, vương tiên sinh cùng vương lão phu nhân đã tới rồi ngoài cửa. Úc! chúng ta đây cũng đi ra ngoài đi một ngải đi đầu lánh mấy cái hải tử ra cửa nhà mình một lớn một nhỏ hai chiếc xe ngựa ngừng ở đại môn phía bên phải bên cạnh còn có một chiếc thanh bố tiểu xe ngựa trên thân xe khắc lại lưu ra ngựa xe cửa hàng chữ hiển nhiên là một tam tối hôm qua mưa tới vương thư sinh đang đứng xe ngựa biên vừa thấy một ngải mấy người ra tới liền tiến lên không người thi lễ một ngải nhìn lướt qua cũng không có nhìn thấy vương ra lão thai thái, thái. Vì thế còn nửa lễ, cười nói, vương tiên sinh không cần khách sáo, đường núi gập ghềnh có chút khó đi, cho nên mới mệt đến vương tiên sinh sớm như vậy chạy tới. Chỉ là, như thế nào chưa cùng vương lão phu nhân đồng hành, chính là nàng thân thể có gì không khỏe, nếu là nàng lao nhân ra, một người lưu tại trong nhà, nhưng yêu cầu ta phân phó tiểu nhị thường đi chăm sóc một vài. Vương thư sinh trên mặt hiện lên một mạt xấu hổ, vội vàng lắc đầu nói, tạ phu nhân chú đáo không cần phái người qua đi, "Ách, ta mẫu thân tùy ta cùng đi trong thôn, lúc này liền ở." Trong xe, Xuân phân mấy cái nha đầu nghe xong, sắc mặt liền có chút không tốt, "Này Vương lão thái thái hảo không quý cũ, mặc kệ Vương thư sinh là cái tú tài cũng hảo, Trạng Nguyên cũng thế, chỉ cần chịu xính cùng nhà mình, phu nhân chính là bọn họ nửa cái chủ gia, nếu cùng nhau tới, ít nhất muốn xuống xe lộ cái mặt, thì cái nửa lễ mới tính quý cũ." Chương lăm thất lễ chân 165 thất lễ. Một ngải đạm đạm cười, vương lão phu nhân chính là thân thể có gì không khỏe, này một đường hồi thôn, chính là muốn sóc nảy hồi lâu. Vương thư sinh nhậm ư sau một lúc lâu, trong lòng có chút oán trách mẫu thân, chỉ là sau xe, cấp chủ ra thấy thượng một mặt, tận tận lễ nghĩa, như thế nào liền sẽ yếu đi chúng ta thư hương thế gia khí tiết đâu. Lúc này, thanh bố tiểu trong xe ngựa truyền ra một cái lão thái thái thanh âm. Tiên phu nhân không cần nhớ thương lao thân, nơi này phong lãnh, ta kia hài nhi cả ngày khắc khổ ra sức học hành, thân mình đơn bạc, không để không được này lâu thổi, vẫn là sớm chút lên đường đi. Nàng mấy câu nói đó nói xong, liền khổng hỉ mấy người đều có chút nhíu mày, Âu Dương cẳng là nhìn lướt qua kia tiểu xe ngựa, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Phần 136 Này lao thái thái không xuống xe chào hỏi, đã mất lễ nghĩa, lúc này... Lại không dung nhi tử lấy cơ thân mình không khỏe che giấu, nhưng thật ra hoán trách thượng chủ gia nhiều lời, hại hắn hài nhi nhiều thổi gió lạnh, này đã có thể có chút quá không quy củ, quả thực chính là không đem chủ gia xem ở trong mắt. Một ngải nhướng nhướng chân mày, thanh âm cũng phai nhạt xuống dưới, nga Thiếp thân thật không hiểu vương tiên sinh thân mình suy nhược đến tận đây, này nhưng như thế nào cho phải. Chúng ta sơn thôn mà chỗ đầu gió, một năm bốn mùa gió thổi không ngừng. Nếu vương tiên sinh bởi vì lại bất quá thiếp thân tình cảm, đi theo chúng ta trở về thôn, thân mình mất khỏe mạnh, vạn nhất chậm trễ tương lai đại khảo, chẳng phải chính là thiếp thân tội lỗi. Này thật sự là thiếp thân suy nghĩ không chu toàn. Lời này nói khách khí, nhưng là ý tứ thực minh xác chính là nói cho vương gia lao thái thái, ngươi nhi tử thân mình không tốt, ngươi cũng đừng làm hắn ra tới kiếm bạc, kiếm ta bạc, còn khinh thường ta, cùng ta phô trường, vậy ngươi cũng đừng đi. Vương thư sinh vừa nghe liền biết mẫu thân nói chọc giận chủ gia, này phân dạy học sai sự, hắn đã cùng sở hữu cùng trường nói qua, hơn nữa, chỉ giáo thụ một cái hài tử, một năm liền cấp 20 lượng quà nhập học, thật sự là hiếm thấy phong phú, về sau hắn đi đại khảo lộ tư lộ phí nhưng đều trông cậy vào mấy năm nay quà nhập học đâu. Vì thế lập tức tiếp lời nói, không, không, phu nhân, phu nhân chính là hắn lại không thể nói hắn không sợ phong thân mình cũng là mẫu thân nói như vậy suy nhược cuối cùng cấp hận không thể thẳng dậm chân vương lão thái thái vốn dĩ duy trì thư hương dòng dõi nhi tử lại là tú tài cấp một cái gia đình bình dân nông ra người làm tiên sinh đều có chút thủy khuất cho nên nghĩ cấp chủ ra một cái gia vai phủ đầu làm người không dám dễ dàng xem thường bọn họ mẫu tử kết quả không nghĩ tới nhân ra nói mấy câu liền phải khách khách khí khí nhi tử cấp tử còn đỉnh e sợ cho chậm trễ nhi tử đại khảo cớ Lao thái thái cũng có chút luống cuống, rốt cuộc, nàng ánh mắt đã không tốt, theo thừa may và trợ cấp kiếm mấy văn tiền, liền mỗi ngày tuổi gạo mắng muối đều chống đỡ không được. Không có này phân sai sự, nhi tử liền không có tiền bạc đi phó khảo. Lao thái thái cắn răng áp xuống trong lòng không cam lòng cùng khuất đủ, mở cửa xe xuống xe, đi đến một ngải trước người, miễn cưỡng được rồi nửa lễ, sau đó nói, tiên phu nhân mạnh khỏe, là ta làm nương lo lắng quá mức. Ta này hài nhi thân mình cũng không suy nhược, thượng có thể gánh nổi dạy học sai sự. Một ngày cũng không đáp lễ, chỉ là đạm cười hư đỡ một phen, nói, như vậy liền hảo, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, nếu bởi vì cái này sai sự, chỉ hoan vương tiên sinh phó khảo, chúng ta đã có thể tội lỗi lớn. Nói xong, xoay người đối với mọi người nói, canh giờ không còn sớm, đều lên xe lên đường đi. Nha hoàng các hộ vệ tề thân nhận lời, sau đó tứ tán mở ra các tư này trước không còn có người để ý tới vương gia lão thái thái, vương lão thái thái khí nắm chặt trong tay khăn, bị vương thư sinh đỡ lên xe. Âu Dương ý bảo khổng hỉ lại đây đuổi xe lớn, sau đó xoay người đi vào vương gia mẫu tử xe bên, một ánh mắt chừng qua đi, kia xa phu liền lập tức lui qua một khắc sườn, hắn tự mình bắt roi, giá xe ngựa tùy ở nhà mình hai chiếc xe sau, một ngải cùng bọn nhỏ ngồi ở xe ngựa to, cửa thả chậu than. Bọn họ trên chân lại cái thảm một chút đều không cảm thấy lãnh, một đường nói nói cười cười ra khỏi cửa thành đều còn tính bình tĩnh, nhưng là từ dưới quan đạo, phải lên núi lộ, nàng giống như trang tổng có thể sau khi nghe thấy mặt truyền đến thấp thấp kinh hô cùng va chạm thanh, vì thế, mở miệng hỏi, mặt sau chính là ra chuyện gì? Canh giữ ở cạnh cửa xuân phân vẻ mặt cổ quái, tựa hô cố nén ý cười, nói, hồi phu nhân, đường núi gập đền âu dương hộ vệ lo lắng kia sa phu tay nghề không tốt cho nên tự mình trưởng tiên vì vương tiên sinh mẫu tử đánh xe một ngày nghe xong xì si một tiếng bật cười trong lòng minh bạch này nhất định là âu dương ở thu thập kia vô lệ kêu căng lao thai thái chỉ là ngày thường tổng thấy hắn lạnh mặt chính là hai người cùng nhau uống rượu nói chuyện thiếm, cũng không thấy hắn có cái cười bộ dáng như vậy hấu chỉ trả thù còn thật là lần đầu tiên thấy một đường không nói chuyện buổi trưa mạng Mọi người tới rồi cửa thôn, xe ngựa ngừng ở lao thái thái sân trước, một ngải phân phó hạ trí đưa bọn nhỏ đi trước hồi phủ, nàng tắc mang theo Xuân Phân tiểu ăn, tự mình tặng vương gia mẫu tử tiến sân. Trong viện im ắng, Xuân Phân tiến lên hô hai tiếng, tiểu hoa mới từ không trong phòng bếp chạy ra tới, nguyên lai lý sinh sáng sớm ra cửa, hổ tử cùng lao thái thái đều ở ngủ trưa. Một ngải dàn xếp vương gia mẫu tử ở trong đại sành ngồi, sau đó đi vào đánh thức lao thái thái. Lao thái thái vừa nghe nói là hổ tử tiên sinh cùng lao mâu thân tới rồi, lập tức liền phải đổi gặp khách xiêm y một liên thanh nhắc mai phòng bàn ghế đệm chăn trở, sợ chậm trễ tiên sinh một nhà. Một ngày như mày, kéo nàng ngồi ở mép giường, cười khuyên nhủ: nãi nãi, ngươi đừng nội. ngươi nghe tiên tiên nói. Nãi nãi, này vương tiên sinh tuy nói là tú tài xuất thân, lại có mấy năm liền phải đi đại khảo, nhưng là hiện giờ chúng ta hoa bạc xính hắn cấp hổ tử vỡ lòng. Hắn chính là chúng ta lý ra tiên sinh, đem hổ tử giáo thụ hiểu lễ nghi, thức tiến thối, có thể viết sẽ tính, là hắn làm tiên sinh chức trách, mà chúng ta cũng lấy ra phong phú quả nhập học tạ ơn cùng hắn. Nhưng là, mãi mãi ngàn vạn không thể quá mức khách sáo, làm cho bọn họ đã quên chính mình hiện tại thân phận. Rốt cuộc về sau còn muốn trường kỳ ở chung hai ba năm, chúng ta làm chủ gia không thể làm người trước xem thấp. Mãi mãi nói, thiên tiên nói nhưng đối. Lão Thái Thái nhíu mày suy nghĩ sâu xa một lát, gật gật đầu, vô vô tay nàng nói: "Ân, ngươi suy nghĩ đối, mãi mãi bởi vì không biết chữ, vẫn luôn đối người đọc sách nhiều có kính ý bất quá. Hiện giờ là cầm bạc làm chủ gia, đạo thật là phải có chút làm chủ gia bộ dáng. Đúng vậy, mãi mãi muốn xuất gia đương gia lão phu nhân tư thế tới, phàm là không thể quá mức nhân nhượng. Chúng ta kính hắn chỉ có thể là bởi vì hắn đối hổ tử tận tâm dạy dỗ." lại không phải bởi vì chúng ta là nông gia người nên so với bọn hắn thấp kém nhưng là mãi mãi hổ tử đứa nhỏ này tản mạt quán nhất định không hảo dạy dỗ vương tiên sinh chỉ sợ vì lập quy củ sẽ dùng chút thủ đoạn mãi mãi không thể quá mức mềm lòng một ngài vẫn là lo lắng lao thái thái mềm lòng lấy hổ tử bất hảo tính tình bị đánh là tất nhiên cấp lao thái thái trước đánh hảo dự phòng châm thực tất yếu lao thái thái nghe xong cư nhiên cười ngươi cái quỷ nha đầu Nãi nãi lớn như vậy tuổi người, nghiêm sư xuất cao đồ đạo lý, như thế nào không hiểu. Yên tâm, nãi nãi nhất định sẽ không mềm lòng. Ta a, còn cấp tiên sinh chuẩn bị một kiện đồ vật đâu. Nói từ đầu giường đại bình hoa cầm chỉ gỗ muôn khoan thức ra tới, một ngải nhịn không được liệt miệng, nguyên lai like này bách hoa quốc giáo huấn học sinh vũ khí vẫn là chế thức, cư nhiên cùng tùy trong vườn kia chỉ giống nhau như lúc. Tổ tôn hai cái mở cửa vào đại sảnh. Vương thư sinh cùng mẫu thân chính uống trà, vương láo thái thái nhìn trong phòng bàn ghế bài trí, bình hoa lư hương, trong mắt hiện lên một kia phức tạp, tựa hồ có chút trột dạng, lại có chút nghi hoặc. Một ngày đỡ lão thái thái ngồi chủ vị, sau đó cung kính đứng ở bên cạnh, cười chỉ đã đứng lên vương gia mẫu tử nói, Mãi mãi, vị này vương tú tài chính là cháu gái cấp hổ tử tìm vỡ lòng tiên sinh, lại có hai năm liền phải phó hoa đô đi thi, thật sự là vị hiếm, có thực học người. Vương thư sinh tiến lên cấp Lão Thái Thái thi lễ, nói: Lão phu nhân mạnh khỏe, tiểu sinh chắc chắn tận tâm tận lực giáo thụ học sinh. Lão Thái Thái cười gật gật đầu, kia về sau liền phải làm tiên sinh bị liên lụy. Một Ngại lại chỉ Vương Lão Thái Thái nói: Nãi nãi vị này chính là Vương Tiên sinh mẫu thân, về sau sẽ cùng nhau ở tại chúng ta trong phủ. Nãi nãi ngày thường đã có thể nhiều cùng nhau nói chuyện thêu thụ may vá bạn. Vương Lão Thái Thái tựa hồ do dự một chút nhưng vẫn là tiến lên được rồi nửa lễ, nói, lao phu nhân mạnh khỏe. Lao thái thái vội vàng đứng dậy cũng còn nửa lễ, hơi hơi liếc mắt một cái cháu gái, sau đó nói, lao thân năm nay năm mươi có một, nghĩ đến hẳn là bề trên vài tuổi, vương gia mội tử liền không cần kêu ta lao phu nhân, xương ta một tiếng lao tỷ tỉ chính là, chúng ta về sau cùng nhau trụ nhật tử còn lâu dài, ngươi có cái gì không tiện chỗ, cần phải nói cùng ta biết, không thể bị khuất vương tiên sinh. Lời này nói khách khí, vương mẫu sắc mặt hảo rất nhiều, lập tức nói tạ. kia hảo, mãi mãi, này một đường gặp gành sóc này, vương tiên sinh mẫu tử khả năng đã mệt mỏi, vẫn là trước đưa bọn họ nhìn xem trô ở đi. Một ngài cười nhắc nhở nói, hảo, ta này lao thái thái liền phải đứng dậy tự mình dẫn bọn hắn đi xuống phòng, bị cháu gái một cái nhan sắc lại dừng lại. Vì thế sửa miệng nói, ta này, ta nơi này còn có một vật muốn giao cho vương tiên sinh. Nói đem bên tay thước đưa cho Xuân Phân, từ nàng chuyển giao cấp Vương Thư Sinh. Này thước là lão thân riêng vì Vương Tiên Sinh bị hạ, về sau ta kia tôn nhi bất hảo, Tiên Sinh không cần xem ta mặt mũi cứ việc nghiêm khắc quản giáo chính là. lão thân tất sẽ không đau lòng cả lại. Mong rằng Tiên Sinh tốn nhiều tâm. Vương Thư Sinh vội vàng đôi tay phủng thức lại lần nữa thi lễ, hắn cũng nghe những cái đó đã làm Tây Tịch cùng trường nói lên. Rất nhiều nhân gia đều là bởi vì quản gia trừng phạt học sinh mà cùng tiên sinh có kẽ hở, không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên làm tây tịch, nhưng thật ra đụng phải cái hiểu lý lẽ người trong sạch. Lập tức liên tục bảo đảm, thất không phụ Lao phu nhân tín nhiệm. Lão thái thái vừa lòng gật gật đầu, phân phó tiểu hoa tặng bọn họ mẫu tử đi tạm cư Đông Sương nghỉ tạm. Đông Sương phòng sớm đã quét tức sạch sẽ, an bài thỏa đáng. Đơn độc khai cửa nhỏ nhi nam trong phòng trừ bỏ giường gỗ khắc hoa ở ngoài, cửa sổ hạ còn sắp đặt giường nệm cùng bàn nhỏ, trên giường có tân đệm chăn, trên giường có thêu hoa trường gối cùng thảm, trên bàn nhỏ cũng có trà cụ, bố trí ngắn gọn lại thoải mái, Vương lão thái thái vừa thấy liền thích, vừa rồi bị sóc đến suýt nữa loé cái giá thân thể cũng không cảm thấy nhiều đau. trơ năng nhìn phía Bắc nhi tử nội thất cùng thư phòng liền càng vừa lòng, nội thất đồng dạng là tân đệm chăn, Trong thư phòng gỗ đỏ to rộng bàn ghế, tinh xảo giấy và bút mực, góc tường cao ghế nhỏ, trường cổ thanh hoa bình, dựa ven tường còn có một loạt bác cổ giá, đãi mang lên nhi tử kia mấy đại cái dương thư, chính là cái tốt nhất đọc sách chỗ. Nghĩ nhi tử về sau muốn ở chỗ này dạy học, khổ đọc, lao thái thái rốt cuộc gáp xuống trong lòng cuối cùng một chút không cam lòng, thu xếp hủy đi để hành lý. Chúc sở hưu các bằng hưu trung thu vui sướng. Rượu vang đỏ bởi vì rời nhà quá xa, không thể trở về bồi cha mẹ ăn Tết, thật đáng tiếc, hy vọng sở hữu các bằng hữu giờ phút này đều ở trong nhà, có người nhà làm bạn, chúc phúc sở hữu cha mẹ đều khỏe mạnh như ý. Một ngài bồi nãi nãi lại nhàn thoại trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì thế nói, nãi nãi, vương thư sinh dù sao cũng là cái tuổi trẻ nam tử, ta cùng xuyên xuyên về sau liền không có phương tiện thường lại đây thình an miễn cho bị người có tâm khơi mào cái gì nhàn thoại cách thượng mấy ngày ta khiến cho người tới đón ngài đi ta bên kia tiểu tọa nếm thử cháu gái tay nghề hoặc là tiểu trụ mấy ngày mãi mãi nói tốt không lão thái thái như nhữ mày thở dài ân rốt cuộc là kinh một chuyện trường một chí ngươi hiện giờ lự sự so mãi mãi chu toàn nhiều các ngươi xác thật không có phương tiện lại đây yên tâm mãi mãi thân mình còn hảo chân cẳng cũng có lực Lối đi nhỏ môn liền tiến ngươi sơn, ngươi không cần nhớ thương. Bất quá, chúng ta người trong nhà biết tị hiểm, người trong thôn chính là không biết, sợ là còn sẽ có nhàn thoại. Một ngải cười nói, mãi mãi, ta nghĩ đến một cái chủ ý, mãi mãi nghe một chút như thế nào. Hiện giờ ngươi tuổi lớn, trong nhà lại thêm đại thúc cùng hổ tử hai người, chỉ tiểu hoa một tiểu nha đầu hầu hạ, ta nhìn giống như có chút không đủ, không bằng nương cơ hội này ở trong thôn tìm vừa vững thỏa người tới giúp việc tốt không, tốt nhất là có chút tuổi không có quá nhiều ràng buộc. Lão thái thái trầm ngâm một chút, nói, cái này chủ ý khen ngược, chỉ là nhất thời tìm không thấy người như vậy, không bằng chờ nào ngày liền phú hắn nương lại đến nhà thoại, ta hỏi một chút nàng. Ừm, vẫn là lại suy nghĩ chu toàn, nếu là Lý đại lại cấp tìm người, vậy không còn gì tốt hơn. Một ngài cười phụng lão thái thái một câu, hướng đến lão thái thái cười khai tổ tôn hai lại nói hai câu nhàn thoại một ngải mới trở về nhà mình sơn tiến viện môn chính gặp phải mang theo như ý đi tới xuyên xuyên một ngải bước chân một đốn cười nói xuyên xuyên chính là tưởng tỉ tỉ xuyên xuyên không nghĩ tới nên diện gặp được tỉ tỉ khuôn mặt nhỏ có chút ngượng ngùng hoảng loạn hảo sau một lúc lâu mới nói nói tỉ tỉ như thế nào đi trước mãi mãi nơi đó đều không trở lại kêu thượng xuyên xuyên cùng đi ta đang muốn đang muốn đi cấp mãi mãi vườn an Phần 137 Một ngày trong lòng thở dài, nàng như thế nào đoán không ra tiểu nha đầu tâm tư, hôm nay thấy vương thư sinh mẫu thần, nàng càng là hạ quyết tâm, kiên quyết không được xuyên xuyên lại có cái gì tâm tư. Vì thế, cười tiến lên kéo nàng hướng chính phòng đi, nãi nãi vừa rồi nói chuyện hao tâm tốn sức, đã lại nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai lại đi đi. Tỷ tỷ ở trong thành lại cho ngươi mua mấy sắc cực hảo theo tuyến, đi, trước cùng tỷ tỷ đi xem. Xuyên xuyên trong lòng nôn nóng, nhưng là lại tìm không thấy lý do cự tuyệt, chỉ phải bị tỉ tỉ nắm đi trở về. Vừa ý xuống xe liền bắt đầu ở phòng bếp nhỏ thu xếp thức ăn, cho nên, một ngải đi vào đại sảnh khi, mấy cái hài tử đã đều chờ nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Một ngải nhìn nhìn trong chén canh xương hầm cùng tiểu bánh có nhân, hỏi, nhớ rõ nhiều chuẩn bị một ít, cấp vương tiên sinh mẫu tử đưa đi. Bọn họ dọc theo đường đi chỉ sợ cũng không ăn cái gì đồ vật. Xuân Phân đồng ý, trong lòng cười thầm, dọc theo đường đi chỉ sợ sớm đâm cho đầy người ô thanh, như thế nào tới kịp van điểm tâm lót bụng. Mấy cái hài tử dọc theo đường đi điểm tâm đường phiến trái cây không ly qua tay, cho nên đều không phải rất đói bụng, qua loa uống lên nửa chén canh một cái bánh có nhân, đào nhi liền lôi kéo đại vũ cáo lui trở về phòng tiếp tục học bổ túc đã nhiều ngày rơi xuống trường trình học, thành nhi hạnh nhi cùng tân ba cũng vui sướng chạy ra đi cấp lưu tại trong nhà mấy cái gã sai vặt nha hoàng kể chuyện xưa nhất thời đảo lưu lại một ngày cùng xuyên xuyên tình cảnh ăn cái cơm trưa vừa ý cùng tiểu an triệt hạ bàn ăn quách hoài liền tiến vào bẩm báo đã nhiều ngày trong phủ một ít việc vặt vãnh hơn nữa chúc mừng chủ mâu ở trong thành lại thêm sản nghiệp một ngày cười nói nếu không phải có quách thúc quách thẩm ở trong phủ tận tâm trông nom ta cũng không thể có như vậy trong lòng ở trong thành khai cửa hàng một trụ chính là vài ngày Vất vả quách thúc, quách thẩm. Quách hoài vội vàng đứng dậy hành lễ nói, Phu nhân chết sát chúng ta, đây đều là chúng ta phu thê thuộc bổn phận việc. Một ngài phất tay ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó nói, quách thúc, chúng ta trong phủ lần này ở trong thành khai y lìa quán, dược liệu đều là tính toán nửa bán nửa xá, cho nên, khả năng chẳng những sẽ không kiếm tiến bạc, về sau mỗi tháng còn muốn dán đi vào một ít. Quách hoài trầm ngâm một chút, chính xác nói, Phu nhân, nói thật, Chúng ta trong phủ bởi vì ngoài ruộng mấy năm liên tục loại đều là mới lạ rau dưa, lại có tiêu gia cứu lao gia tiểu lầu giúp đỡ, cho nên, bạc tiền thu vô số, ớn ngạn ngữ nói, chính là kim lợi quá thịnh. Hơn nữa, tiền tài động nhân tâm, trước chút thời gian chuyện đó, về sau sợ là còn sẽ có người mơ ước, chúng ta trong phủ khai ra y hề quán, nhiều hành thiện tích đức, thiện danh bên ngoài, những người đó nhiều ít cũng sẽ có chút cố kỵ. gật gật đầu. Khuếch thúc băn khoăn nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến một chỗ. Năm nay ngoài ruộng còn muốn loại bốn dạng tân đồ vật. Trong đó hai dạng là làm điểm tâm dụng, giống nhau là bị thu sau cấp tiếu cứu lao ra tiểu lầu tăng thêm tân thái sắc sử dụng, còn có giống nhau, ta có đại tắc dụng. Trong đất bình thường sửa sang lại liền hảo, không có gì đặc biệt tan bài. Là, phu nhân. Quách hoài đồng ý, một ngại lại nghĩ tới y quán ngồi công đường y hề sự tình, liền hỏi gần nhất có thể thấy được quá cách vách vương láo gia tử ta tính toán thỉnh hắn lao nhân ra về sau tọa trấn y địa quán ngày mai vẫn là muốn bị mấy sắc lễ vật tới cửa bái phòng một chút quanh hoài nghĩ nghĩ lắc đầu gần nhất nhưng thật ra thật chưa thấy được vương láo gia tử có lẽ là ở nhà nghiên cứu chế tạo cái gì phương thuốc ta lập tức phái người đi hỏi một chút không cần đến lúc đó ta phái xuân phân đi thôi hảo không có việc gì quách thúc liền đi vội đi Một ngải đuổi rồi quách hoài đi vội, lúc này mới rốt cuộc có thể nằm ở giường nệm thượng nghỉ ngơi một nghỉ, không nghĩ tới cư nhiên mơ mơ hồ hồ ngủ đi qua. Xuân phân tay chân nhẹ nhàng cấp phu nhân che lại điều thảm mỏng, mang theo tiểu an mấy cái lui xuống. Một ngải một giấc ngủ đến cơm chiều trước, lên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, một đường mỏi mệt đều tiêu, vì thế buộc lại tạp dề xuống bếp, cấp mấy cái hải tử làm mấy cái thịt đồ ăn, ăn đến mấy cái hải tử miệng đầy sinh hương chờ bọn họ đều trở về phòng ngủ một ngải lại đợi ba mươi phút mới đi đông khóa viện quả nhiên xuyên xuyên còn không có ngủ trên bàn điểm hai cây nến nuốt tiểu nha đầu chính cầm cái túi tiền ở ngơ ngác ra thần thẳng đến như ý mở cửa khụ một tiếng mới kinh ngạc phát hiện lại đây đứng dậy cấp tỷ tỷ hành lễ một ngải vẫy lui trong phòng nha đầu kéo xuyên xuyên tay ngồi vào bên cạnh bàn khẽ khẽ thở dài cũng không vòng cái gì vòng thẳng tắp nhìn tiểu nha đầu đôi mắt ôn thanh nói Xuyên xuyên, vừa rồi suy nghĩ cái gì, tỉ tỉ tiến vào cũng chưa phát hiện. Tiểu nha đầu thấp đầu, né tránh tỉ tỉ đôi mắt, sau một lúc lâu phun ra một câu, xuyên buộc tưởng cấp hạnh nhi cắt một bộ bộ đồ mới váy, vừa rồi suy nghĩ theo cái gì đa dạng. Một ngải sơ sơ năng đầu, cười nói, xuyên xuyên trưởng thành, đều học được cùng tỉ tỉ tàng tâm tư. Ngươi này tiểu nha đầu chẳng lẽ không phải trong lòng có người, vẫn là cái trẻ tuổi thư sinh. Xuyên xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút kinh hoàng nhìn tỷ tỷ, tựa hồ không biết chính mình nơi nào lộ ra sơ hở, làm tỷ tỷ nhìn ra manh mối. Một ngày hơi hơi mỉm cười, giơ tay quát quát nàng tú khí cái mũi nhỏ, như vậy xem tỷ tỷ làm gì, lại không phải cái gì đại sự tình, còn sợ tỷ tỷ đã biết hại ngươi à. Không, ta xuyên xuyên nhìn tỷ tỷ cũng không có sinh khí, trong lòng cũng lòng xuống dưới, nghĩ đến vừa rồi chính mình phản ứng còn không phải là thừa nhận trong lòng có người, lập tức hai má hồng đến giống chứ hỏa giống nhau. Gắt gao thấp đầu, hận không thể đem mặt tàng đến cái bàn phía dưới đi. Một ngải buồn cười đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, vô vô nàng gối, tiểu nha đầu có cái gì hảo thẹn thùng, cái nào nữ nhi ra tuổi trẻ thời điểm không thích quá người nào a bất quá là tình đầu sơ khai, về sau vẫn là muốn làm theo tìm cái thành thật đáng tin cậy người sinh hoạt. Tiểu nha đầu nghe xong lời này, thân mình chính là cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, dương mắt nhìn về phía tỷ tỷ, chẳng lẽ không phải đối ai động tâm, liền phải nghĩ gả cho ai sao? Một ngài gõ nàng một cái bạo hạt rẻ, ngươi này nha đầu đốc, đừng nói cho ta, ngươi là nghĩ phải gả cho kia thư sinh a? Tiểu nha đầu hoàn toàn đốc, cũng đã quên thẹn thùng, mở miệng hỏi vì cái gì không thể gả? Một ngài đỡ nàng ngồi ở đối diện, đổ một ly trà ấm cho nàng, sau đó chính mình cũng phủng một ly chậm dài uống một ngụm dài khác mới nói nói xuyên xuyên chúng ta đi tiệm vải chọn vải dệt nhìn thấy như vậy nhiều lại xinh đẹp lại tinh xảo gấm vóc ngươi mỗi một con đều thích chẳng lẽ liền phải đều mua về nhà xuyên xuyên ngơ ngác suy nghĩ sau một lúc lâu nói chính là tỉ tỉ này không giống nhau a có cái gì không giống nhau ngươi là tưởng nói vì chính mình lựa chọn cả đời phu quân cùng tuyển vải dệt không giống nhau kia tỉ tỉ muốn hỏi một chút ngươi Chúng ta đi chọn vải dệt có phải hay không muốn nói trước, chúng ta phải làm chút cái gì? Đúng vậy. Thiểu nha đầu gật đầu. Một ngày những mày, vậy ngươi nói, làm bên người xuyên áo trong, cùng làm ra gặp mặt khách váy áo, có thể sử dụng giống nhau nguyên liệu sao? Không thể. Đúng vậy, chúng ta làm áo trong muốn tuyển lại mềm mại lại ấm áp tế vải đông, làm ra môn gặp khách váy áo liền phải tuyển hoa lệ lăng la gấm vóc kia lựa chọn cùng ngươi cùng nhau bạch đầu dai láo phu quân cũng là cái dạng này đạo lý a ngươi lựa chọn cả đời phu quân phía trước cũng muốn tường hảo ngươi muốn làm cái gì nghĩ muốn cái gì dạng người muốn quá cái dạng gì nhật tử thiểu nha đầu chấp chớp mắt có chút phát ngốc một ngải không ngừng cố gắng còn nói thêm nói như thế ngươi là muốn tìm một cái mỗi ngày bạn ngươi sinh hoạt cần lao kiên định biết dáng ngươi yêu thương phu quân của ngươi Vẫn là muốn tìm một cái quan lớn hiển quý, cả ngày bên ngoài bận rộn, thường thường hướng trong nhà thêm hai cái tiểu thiếp phu quân. Người trước khả năng không có nhiều ít bạc cửa hàng, không có công danh, nhưng lại là cái hảo phu quân, là cái hảo phụ thân. Người sau, có lẽ sẽ là người biến thành quan phu nhân, cả ngày mặc trâu quang bảo khí đi các phủ đệ dự tiệc, sẽ có người gặp người liền quỳ, nhưng là, người lại muốn mấy ngày thậm chí mấy tháng liền không thấy được bóng dáng của hắn. Muốn chịu đựng hắn hàng đêm ngủ ở nữ nhân khác trong phòng, muốn chịu đựng hắn cùng nữ nhân khác sinh thượng mười mấy hài tử. Ngươi nói, này hai dạng người, ngươi muốn tuyển cái nào? Ta, ta. Hắn không phải người như vậy. Xuyên xuyên rốt cuộc biết tỉ tỉ là ở khuyên nàng không cần nghĩ gả cho vương thư sinh, đốn lại đốn, mới phản bác ra tiếng. Một ngày cười, mội mội ngốc, ngươi quá nhỏ, như thế nào sẽ hiểu được, trên thế giới nhất thiện biến chính là nhân tâm đặc biệt là nam nhân tâm. Tỷ tỷ biết, ngươi nghĩ tới đệ nhất loại nhật tử, nhưng là rồi lại không bỏ xuống được vương thư sinh, cho rằng hắn không phải cái kia sẽ làm ngươi thương tâm người. Xuyên xuyên thấp đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đem trong tay khăn xả chết khẩn. Một ngải xoa xoa giữa mày, trong lòng âm thầm nghĩ khuyên như thế nào đi xuống. Trưng 167 bí 13. Trưng 167 bí 13. Một ngải giơ tay uống cụm ly trà, nói. Ngươi lần này không cùng tỉ tỉ vào thành, cho nên sáng nay chúng ta ra cửa khi tình hình, ngươi không có nhìn đến Vương thư sinh láo mâu thân. Tỉ tỉ không hảo sau lưng nói người nhàn thoại, bất quá, kia Lão thái thái cũng không phải là giống chúng ta mãi mãi như vậy hảo tính tình, cố thị như vậy là lối khóc lóc, mãi mãi đều chưa từng mở miệng giáo hơn nàng. Chính là, này Lão thái thái tự giữ các nàng ra nguyên là thư hương dòng dõi, tuy rằng hiện giờ nghèo túng. Làm thuê cùng chúng ta làm Tây Tịch, nhưng là, nàng tự giác thân phận cao quý, là không đem chúng ta nhỏ nhỏ nông ra để vào mắt. Ngồi xe tới rồi tùy viên cửa, cũng không chịu xuống xe cấp cùng ta thấy mặt. Lại còn có ra tiếng trách cứ tỉ tỉ nhiều lời, làm vương thư sinh nhiều thổi phong, bởi vì con trai của nàng tương lai là muốn đi thi làm trạng nguyên. Xuyên xuyên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một kia tức giận cùng nghi hoặc, tỉ tỉ ở trong lòng nàng chính là trừ bỏ nãi nãi nhất thân nhất bội phục người đống nhiên nghe nói có người khinh thường tỉ tỉ đối tỉ tỉ vô lễ chẳng sợ người nọ là nàng ái mộ người mẫu thân cũng làm nàng trong lòng không thoải mái một ngài tựa hồ có chút bất đắc di cười cười ngươi nếu không tin có thể hỏi tiểu an lúc ấy các nàng đều ở tỉ tỉ phía sau ngươi còn nhỏ không hiểu này đó thế nhân trong mắt ăn sâu bén dễ giai cấp không hiểu người là phân đắc rẻ sang hèn rất nhiều loại tỷ tỷ chính là khai nhiều ít gian cửa hàng Loại nhiều ít mẫu điển ở Vương Thư sinh mẫu thân trong mắt đều là muốn thấp nàng nhất đẳng, bởi vì con hắn là người đọc sách, là tú tài, quá mấy năm đại khảo sau, rất có thể chính là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, là sĩ nông công thương bài đệ nhất sĩ. Uống lên núm miếng, một ngài tiếp tục nói, xuyên xuyên, ngươi nói lấy lao thái thái ý nghĩ như vậy, hắn có thể đồng ý hắn tương lai muốn thăng chức rất nhanh nhi tử cưới một cái nông gia nữ tử sao? Nói thật hiện tại bọn họ đúng là nghèo túng là lúc, tỉ tỉ nếu động chút tâm tư thủ đoạn, cũng có thể bức bách đến nàng đồng ý ngươi cùng vương thư sinh hôn sự, chính là, thành thân lúc sau nhật tử ngươi phải làm sao bây giờ, ngươi có thể vĩnh viễn đều ngốc tại tỉ tỉ bên người sao. Vương thư sinh phó khảo cao trung, phóng quan nơi khác, ngươi không đi theo đi sao. Đến lúc đó, nếu có cái nào cấp trên thưởng thức, nguyện ý đem nhà mình nữ nhi gả hắn làm vợ, kia vương Lão thái thái nhất định là ngàn triệu và triệu. Vậy con ngươi, phải làm sao bây giờ? Nếu hắn là tàn nhẫn độc các người, một ly rượu độc lừa ngươi uống xong, bao cái chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, thì tỉ chỉ sợ đều phải mấy tháng sau mới có thể được đến tin nhi. Nếu hắn đối với ngươi còn có điểm tình cảm, cưới kia quan gia tiểu thư làm bình thề, ngươi muốn chịu đựng bà bà khác nhau đối đãi muốn chịu đựng phu quân bị đi một nửa, ngươi có bằng lòng hay không? Cả ngày ăn mặc có lẽ hoa mỹ, ăn có lẽ tinh xảo, nhưng là, Lại muốn độc đối phòng chống, không có người ta nói lời nói, chịu đựng bà bà làm khó dễ, ngươi thích như vậy nhật tử. Liên tiếp dấu chấm hỏi, tập đến xuyên xuyên ngực giống như đổ một khối tảng đá lớn giống nhau, vốn đến lợi hại. Một ngải kéo tay nàng, nhẹ nhàng lại hơn nữa hai khối, đương nhiên ngươi là không tin vương thư sinh sẽ như vậy đối với ngươi, như vậy xuyên xuyên, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng đâu, chỉ bằng kia từ trên xe ngã xuống đi khi, hán tiếp được ngươi. Vẫn là đi nhà hắn bái tạ khi gặp qua kia vài lần, ngươi liền kết luận hắn là ngươi cả đời phu quân, sẽ vứt bỏ thằng quan chỉ cưới ngươi một người. Vẫn là hắn sẽ mạo bị nhân xưng làm bất hiếu tử nguy hiểm, ở nàng mẫu thân khắc khe ngươi khi, bác bỏ lão mẫu, giữ gìn cùng ngươi. Ngươi là nhất dễ biến, nha đầu ngốc, cuối cùng kỳ thật tỉ tỉ còn muốn hỏi, ngươi trước đem nhân ra đặt ở trong lòng, chính là, ngươi nghĩ tới không có, nhân ra chính là cũng cùng ngươi giống nhau. Xuyên xuyên nghe xong cuối cùng này một câu, trong đầu hống đến một tiếng tạc cái tiếng sấm, đúng vậy, nàng một lòng luyến mộ vương thư sinh này đó thời gian, vừa mới tỉ tỉ khuyên bảo khi, nàng cũng ở lo lắng về sau thành thân muốn như thế nào cùng bà bà ở chung, rồi dám cùng hắn nếu cưới bình thê hoặc thiếp vắng vẻ chính mình phải làm sao bây giờ, chính là, nàng thật sự quên mất quan trọng nhất sự, nàng không biết người kia có phải hay không cũng thích chính mình. Phần 138. Một từ trong không gian trích cái quả táo ra tới, chậm rãi dùng dao nhỏ cắt thành ngũ đằng phân, đệ một mảnh cấp xuyên xuyên, chính mình cũng cầm một mảnh ăn lên, ăn xong lau tay. Nhàn nhạt nói, ngươi muốn trước hết nghĩ rõ ràng, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, lại đi tuyển bài dệt, nếu ngươi muốn làm áo trong, liền nhất định không cần tuyển tơ lụa, bởi vì kia đồ vật tuy rằng xinh đẹp, nhưng là dán ở trên người quá lạnh. Ngươi là cái thông minh hảo cô nương, hảo hảo suy nghĩ cẩn thận. Sau đó chúng ta vẫn là muốn khoái hoạt vui sướng sinh hoạt đâu. Tỉ tỉ đi về trước, đi ngủ sớm một chút. Một ngày đứng dậy đi ra ngoài, xoay người đóng cửa khi, xoay người nhìn thoáng qua còn ở cầm quả táo phát ngốc xuyên xuyên, trong lòng khe khẽ thở dài. Như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào sẽ hiểu nam nhân đối với danh lợi chấp nhất? Mấy cái nha đầu chính chờ ở ngoài cửa nhỏ rộng nhàn thoại, thấy nàng ra tới vội vàng lại đây hầu hạng. Một ngải nghiêm khắc phân phó tiểu mầm như ý muốn thời khắc chú ý xuyên xuyên hành động lúc sau, mới mang theo Xuân Phân trở về phòng. Tống cổ nàng đi ngủ sau, một ngải thay đổi màu đen lưu loát quần áo, khai tam tiến sân cửa nách. Âu Dương sớm chờ ở hai người thường dùng tới luyện tập phi châm đại thụ biên, thấy nàng lại đây, không nói một lời, kéo động dây thừng điếu nổi lên họa rậm rạp huyệt đạo mục nhân, làm nó ở không trung vô quy tắc đong đưa, sau đó phun ra hai chữ, vai giếng. Một ngải âm thầm lẽ lưới, nàng đã nhiều ngày vào thành nửa điểm không có huấn luyện, hôm nay một mở màn, Âu Dương liền thay đổi hoạt động điểm ngắm, nhìn dáng vẻ tối nay nàng nhất định muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần mới có thể ứng phó đi qua. Hai cái canh giờ luyện tập qua đi, như cũng là nghỉ ngơi thời gian, một ngải lắc lắc say say đầu, giữa ngồi ở đại thủ hạ, tùy tay lấy ra hai cái tuyết lê ra tới, ném cho Âu Dương một cái, nói, hôm qua Nghĩa Huynh nói, Cấp chúng ta trong phủ phái cái mười tên ám vệ Ở trong thành khi còn hảo Hiện giờ chúng ta trở về trong thôn tới Bọn họ chỉ sợ cũng đóng quân ở sân ngoại ngươi trong chốc lát đi xem Cùng bọn họ thủ lĩnh làm quen một chút Làm cho bọn họ tốt nhất có cái rõ ràng đánh dấu Nếu không vạn nhất thực sự có đột phát chẳng huống, Phân không rõ địch ta liền không hảo Đúng rồi Nhớ do nói cho bọn họ về sau áo cơm trở vật tiếp viện Từ chúng ta trong phủ ra Ta sẽ dặn dò quách thẩm nhiều bị chút thức ăn, ngươi vất vả một chút, mỗi ngày trời tối sau liền cho bọn hắn đưa chút đi, nếu bọn họ yêu cầu mặt khác vật phẩm, ngươi trực tiếp tìm quảng ra. Bọn họ đều là vì hộ vệ chúng ta trong phủ mà đến, nếu còn muốn cho bọn họ mỗi ngày chịu đói, liền có chút bất cận nhân tình. Tiếu phủ hộ vệ. Âu Dương cầm tuyết lê tay chính là một đốn, trầm giọng hỏi. Một ngải nghi hoặc nhìn hắn một cái, đúng vậy. Nghe nói là an quốc hầu phủ phái lại đây. Ta không nghĩ làm cho bọn họ quá mức tiếp cận chúng ta trong phủ, lại không đành lòng coi thường, chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận chứ. Tiếu hằng trầm mặc một lát, sau đó mấy khẩu đem lên ăn, nói, ta đây liền đi. Sau đó lắc mình mấy cái túng nhảy liền biến mất ở trong đêm tối. Một ngải hơi hơi cho mi, đứng dậy thu trên cây treo một nhân cùng trên mặt đất thảm, xoay người trở về sân nghỉ ngơi không để cập tới lại nói âu dương một trận bay nhanh đổi tới nam sơn biên giao lộ đôi tay khép lại che ở bên miệng thổi mấy cái kỳ quái âm điệu ra tới thực mau bên trái trong rừng cây cũng chuyển vài tiếng tương đồng âm điệu ra tới âu dương lược hơi trầm âm xoay người chạy như bay tiến lâm nhảy lên liên gian ánh mắt khắp nơi quét ngang thực mau liền nhìn đến một cây cao lớn cây quế trên thân cây ngồi một cái dáng người thòn gầy nam tử áo đen quần đen màu đen khăn vải che mặt Nếu hắn lúc này không phải ngồi ở thân cây như vậy rõ ràng địa phương, mà là tránh ở bất luận cái gì một bụi bụi cây sau, hoặc là nằm ở bóng ma, mặc cho ai cũng phát hiện không được. Âu Dương đứng ở dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn cái kia nam tử, như cũ trầm mặc, lưỡng đạo ninh chặt mày rậm thoáng tiết lộ hắn trong lòng mâu thuẫn. Kia nam tử đợi sau một lúc lâu, cũng không thấy Âu Dương nói chuyện, tự nhiên xì cười. Ám ếch trầm thấp thanh âm ở như thế yên tĩnh đêm khuya nghe tới là như vậy rõ ràng, 13, đã lâu không thấy. Ngươi lúc trước tiếp nhiệm vụ khi, ta liền nói ngươi là tới hưởng phúc, ngươi còn không thừa nhận, hiện giờ thế nào? Âu Dương, không, bí 13, vẫn là như vậy thẳng tóc ngẩng đầu xem hắn, tiếp tục trầm mặc, kia nam tử khăn vải hạ gương mặt chiều chiều, có chút bất đắc gì nói, ngươi cư nhiên như vậy đối đãi thủ lĩnh của ngươi, sẽ không sợ ta tức giận trừng phạt ngươi. Thôi, thôi, xem ở ngươi từng đã cứu ta một mạng phân thượng, ta liền không so đo. Ngươi tới, chính là có việc. Bí 13 thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt trả lời, phu nhân không đành lòng các ngươi chịu đói, về sau mỗi ngày ta sẽ đưa ăn chút thức ăn lại đây. Phu nhân, không nghĩ tới này tiểu còn rất thiện lương kia nam tử nói đến một nửa, đã bị bí 13 một cái con mắt hình viên đạn trừng đến thu trở về, khinh phiêu phiêu nhảy xuống cây tới, lẩm bẩm nói, Không thích ta nói, ta liền không nói, bên cạnh còn có các huynh đệ ở đâu, cũng không cho ta chừa chút mặt mũi. Bất quá, ngươi mỗi ngày có thể đưa chút thức ăn tới cũng hảo, gặm làm bánh gặm đến ta đều mau phun ra. ngươi ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ, mỗi ngày không cần ăn ngủ ngoài trời, không biết có bao nhiêu hưởng phúc. Hơn nữa ta ở tiếu phủ khi nghe nói, này, ách, này trong phủ mới mẹ thức ăn nhiều nhất, mỗi ngày liền hạ nhân đều có thể uống thượng canh thịt. Đáng thương chúng ta liền ngồi xổm trong một góc gan đói mặc rét. Nếu là một ngày lúc này ở đây, nhất định sẽ cả kinh cầm đều rơi trên mặt đất, nào bộ điện ảnh phim truyền hình, phàm là đỉnh ám vệ tên tuổi, không đều là võ công cao cường, máu lạnh trầm mặc kia một loại người, mà cái này ồn ào lưỡi dài nam tử chẳng những là ám vệ, cư nhiên vẫn là đầu lĩnh. Này không thể không nói tiếu phủ bí doanh có thể truyền thừa mấy thế hệ không suy, tất có nó trô hơn người. Mỗi một cái bí doanh thành viên, đều là cô nhi xuất thân. Hai ba tuổi khi đã bị từ trên đường đưa tới mỗi một chỗ đại viện tử, mỗi ngày khắc khổ biết chữ tập võ. Mười tuổi khi đưa vào giã thú trải rộng núi sâu một mình sinh tồn ba năm, tồn tại ra tới hai tử, lại bị đưa vào một khác chỗ sân tiếp tục tập võ. Mỗi tháng cho nhau giết chóc, thẳng đến mười tám tuổi xuất sư bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, tích lũy hai mươi kiện nhiệm vụ thắng tuyệt đối. Không có bất luận cái gì thất bại, mới có thể bị thượng. Phong hảo, hoặc là thế thân hy sinh người phong hảo. Từ đây mới có thể bắt đầu quá nửa người bình thường sinh hoạt, ngày thường đều có đang lúc mưu sinh sai sự, có thể nghe diện uống trà, có thể đi dạo hoa lâu, thậm chí có thể thành thân sinh con, nhưng là buổi tối liền phải khôi phục bí doanh ám vệ thân phận, vượt nóc băng tường, giết người trích đầu hoặc là dò hỏi tin tức. Như vậy nhật tử nếu bình an vượt qua 10 năm, mặc kệ tiếu trong phủ lại thiếu nhân thủ, đều sẽ không cường lưu cùng người hoặc là lưu tại chủ tử bên người hầu hạ, tỉ như tiếu đại quảng gia, hoặc là an bài vì cửa hàng trường quay, hoặc là điền trang quản sự, hoặc là trực tiếp đặt chân ở đâu cái thành trì nằm vùng. Tóm lại, trừ bỏ riêng thời điểm yêu cầu cung cấp tin tức ở ngoài, còn lại liền cùng bình thường bá tánh nhật tử không có gì hai dạng. Đề cử bằng hữu hảo thư, nhất khảo chứng xuyên qua văn đại đường Minh Nguyệt, nói cho ngươi một cái từ thị phường đến cung đình chân thật đại đường chương một trăm sáu mươi tám liên thành lai khách chương một trăm sáu mươi tám liên thành lai khách bí doanh mỗi người đều là như vậy lại đây từ nhỏ trôi giạt khắp nơi khắc khổ tập võ dãy rùa sinh tồn há ám dết chóc cho nên cũng liền càng thêm hướng tới người thường sinh hoạt bình đạm chân thật sinh hoạt có thê có tử có gia có nghiệp cho nên tiếu phủ tuy rằng không cần độc dược khống chế nhưng là mấy thế hệ bí doanh lại cực nhỏ xuất hiện phản bội việc Sở hưu bí tên cửa hiệu người đều ở tự giác giữ gìn bí doanh quý củ, bởi vì bọn họ rõ ràng, đây cũng là ở giữ gìn bọn họ có thể quá thượng chân thật sinh hoạt hy vọng, giữ gìn bọn họ yên vui đến lao hy vọng xa vời. Đương nhiên, ban ngày đêm tối, hai loại khác biệt cực đại chuyển biến, làm rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều dưỡng thành một ít cổ quái, phát tiết trong lòng áp lực, mà này bí một, bí doanh đương nhiệm thủ lĩnh cổ quái chính là, người giải. Bất quá từ hắn thành thủ lĩnh lúc sau, bí doanh so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Bí 13 bởi vì từng ở một lần nhiệm vụ chung bị hắn thuận tay cứu trở về, càng là thành hắn chủ yếu lại nhải đối tượng. Bí 13 cố nén trụ trận trắng mắt xúc động, tùy tay ném ra một phen vải đỏ điều, ném xuống hai chữ đánh dấu bỏ chạy cũng dường như chạy như bay mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn nhỏ như cũ đi theo Âu Dương đi tập thể dục buổi sáng, trở về ăn cơm sáng bắt đầu đi theo một ngài tiếp tục học tập ghép vần, đơn giản phép cộng trừ tập viết viết chữ to đảo mắt liền đến buổi trưa ăn xong cơm trưa đều mệnh đến một bước tam diêu về phòng ngủ trưa đi một ngài phân phó xuân phân bị hai hộp điểm tâm chuẩn bị đi bái phòng vương lão gia tử vừa mới đổi hảo ra cửa quần áo chưa đứng dậy tiểu an liền ở ngoài cửa bẩm báo nói trước cổng trong truyền lời nói cách vách vương gia nhị công tử mang theo hai vị khách nhân cầu kiến một ngài chính là sửng sốt Cách vách Vương gia nhị công tử. Nga, nghĩ tới là Nhị Nhu. Nàng nhịn không được chính là cười, trong đầu nhớ lại, lúc trước đi bán Mê Khi, Nhị Nhu bị người gọi là công tử khi chân tay luôn cuống hàm hậu bộ dáng. Một đoạn này thời gian lão thái thái thân thể cũng hảo, nhà hắn lại đáp địa nhiệt, mùa đông khi dược thảo cũng không cần gửi ở chỗ này, nhưng thật ra có mấy tháng chưa từng nhìn thấy hắn. Vui vặn, nàng đang muốn đi bái phỏng, Nhị Nhu liền trước tới cửa tới. Vì thế hô, trước hết mời khách nhân đến đại sảnh an tọa phụng trà. Thà theo sau liền đến. Là, phu nhân. Tiểu An lên tiếng đi xuống. Một ngải hô xuân phân cho nàng đơn giản vãn cái tóc mai, cắm chỉ chân châu thoa, liền đường vòng rửa mặt thất, từ cửa chính vào đại sảnh. Nhịn như đang có chút câu nệ ngồi ở ghế trên, thường thường xem một cái cửa. Nhìn thấy một ngải lánh nha hoàng tiến vào, vội vàng đứng lên, sắc mặt cũng có chút hồng. Ngược lại là ngồi ở hắn xuống tay kia hai cái thân xuyên lưu loát áo quần ngắn quần áo nam tử cao lớn, diện mạo tuy rằng thực hung, vẻ mặt cũng ẩn ẩn lộ ra nôn nóng, nhưng là hành sự cử chỉ lại rất là ổn trọng có lễ. Mấy người cho nhau thấy lễ, khách sáo hai câu. Tiểu An một lần nữa thay đổi nước trà điểm tâm, liền đứng ở Xuân Phân bên cạnh, tò mò dùng khoe mắt đánh giá hai người. Nhị Nguy không phải am hiểu khách sáo người, uống ngụm nước trà, không đợi một ngải đặt câu hỏi đã nói lên ý đồ đến nguyên lai vương lão gia tử một tháng trước nhìn thời tiết ấm áp nổi lên ra cửa thăm bạn tâm tư phân phó nhị ngưu xem trọng gia môn liền đắp thương đội xe đi tám trăm dặm ngoại liên thành không nghĩ tới hôm nay này hai người liền cầm lao gia tử cũng không rời khỏi người ngọc bội tìm tới môn tới nói là từ liên thành khoái mã tới rồi muốn thay vương lão gia tử đưa một phong thơ cấp tiên phu nhân hắn liền đem người lánh lại đây Nhịn như nói từ trong lòng ngực lấy ra lá thư kia, một ngải trong lòng nghi hoặc, nhanh chóng nhìn một lần, giấy viết thư thực đoạn, thậm chí không có công đạo cụ thể sự tình. Vương láo gia tử chỉ đơn giản nhưng là dị thường đúng lý hợp tình, hướng nàng thảo một cây trăm năm tiên đêm thảo, làm nàng giao cho người tới. Nàng nhịn không được có chút giở khóc giở cười, từ nàng lấy ra một cây trăm năm xuyên mặt dỗ cấp lao thái thái phối dược, này lao gia tử liền nhận định nàng không gì làm không được. Phải biết rằng năm nào trước đưa tới những cái đó dự mầm này tiên đêm thảo bất quá mới hai cây, còn đều là năm năm sinh. Xem này hai người sắc mặt liền biết nhất định là có người chờ cứu mạng, cấp tốc. Vạn nhất nàng này hai tháng không có đem tiên đêm thảo cổ vũ đến trăm năm, vậy nên làm sao bây giờ? Làm người kia chờ chết sao? Chết không được nhân gia nói, lao tiểu hài tiểu tiểu hài nhi này tư thế thật giống đầy đất lăn lộn muốn đường ăn hài tử, ngươi cấp cũng đến cấp không cho cũng đến cấp. Tâm thần chìm vào không gian tinh tế xem xét một chút, hảo lại trải qua lão thái thái bệnh nặng một chuyện sau, nàng đối dược liệu thượng tâm, ở rừng đảo Biên Nhi thượng dịch ra tới một khối đất trống, đem vương lão ra tử đưa tới dược mầm đều loại đi xuống, mỗi ngày đều thói quen tính tới thượng vài lần thủy, đưa đến tiếu phủ vệ phủ năm lệ trung, kia cây sơn tham cùng xuyên mặt dỗ liền xuất từ này tiểu dược phố. Dược phố chính giữa nhất kia hai cây tiên đêm thảo thượng đã sinh ra mười hai phiến màu đỏ tím lá cây. Dựa theo lão gia tử đã từng nói qua tính toán phương pháp, loại này dược liệu một năm trường một diệp, nhan sắc dần dần gia tăng. Mười năm sau thâm đến đỏ tím, sau đó lại bắt đầu trường tiếp theo diệp. Hiện tại này mười hai phiến lá cây đều là màu đỏ tím, nên là một trăm hai mươi năm sinh, hẳn là có thể đạt tới lão gia tử yêu cầu. Vốn dĩ dược mầm chính là vương lão gia tử đưa tới, cho nên xá ra một gốc cây một ngài cũng không đau lòng huống chi nàng còn muốn lao gia tử cho nàng y lý quán đương ngồi công đường y lý ở đâu một ngài vừa muốn há mồm đáp ứng lại đột nhiên nhớ tới một chuyện tới lão gia tử cũng từng nói qua tiên đêm thảo là giải độc chi dùng hơn nữa là càng mới mẻ giải độc hiệu quả càng tốt xem hai người kia trang điểm rõ ràng là người mang võ nghệ người giang hồ như vậy bực này đãi giải độc người liền nhất định giang hồ khách tuy rằng vương lão gia tử nhân phẩm là đáng giá tín nhiệm nhưng là hai người kia đâu vạn nhất bọn họ để lộ tiếng gió trên giang hồ truyền ra nàng nơi này có thể tìm được thuốc giải độc tài có thể hay không đưa tới rất nhiều nguy hiểm nhân vật chúng độc tưởng giải độc không chúng độc muốn dự phòng chúng độc về sau nàng này trong phủ còn sẽ có an bình nhật từ sao phần 139. một trăm ba mươi chín một ngài nghĩ như vậy trên mặt liền mang theo do dự chi sắc đôi mắt nhìn chằm chằm kia hai cái người xa lạ ước trừng trầm mặc nửa chén trà nhỏ công phu Nhịn Nhu hơi hơi có chút bất an nhìn nhìn nàng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là vẫn là nhìn xuống, Kia hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời đứng dậy quỳ tới rồi mà trung ương, tuổi hơi trường chút người nọ trầm giọng nói, phu nhân, thứ tiểu nhân lớn mật suy đoán, phu nhân nơi này nhất định là có vương láo ra tử sở cầu. Chi vật, chỉ là không tín nhiệm chúng ta hai người, chỉ sợ đưa tới phiền toái, đúng không? Một ngải gật gật đầu. Thầm khen người này chỉ bằng nàng rất nhỏ sắc mặt biến hóa liền có thể đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, thật sự là tâm tư là lướt nhân vật. Người nọ cũng không túi đầu, nhìn phía một ngải đôi mắt, chính xác nói, phu nhân yên tâm, tiểu nhân cũng không giấu dếm thân phận. Ta hai người là đến từ liên thành uy dương tiêu cục tôn gia tiểu nhân kêu tôn thành, hắn là ta huynh đệ tôn công, chúng ta bách hoa quốc phụ nữ và trẻ em đều biết, chúng ta liên thành tôn gia là nặng nhất tín nghĩa hai chữ. Phàm là sở ứng việc, liền tính khuynh tẫn mấy đời chi lực cũng nhất định làm được. Lần này sở cầu chi vật là phải dùng đến chúng ta thiếu chủ trên người, thật sự là vạn phần nguy cấp, chỉ cầu phu nhân khoan nhân ban cho sở cầu chi vật, chúng ta liên thành tôn ra, tất có hậu báo. Nay tôn thành tuy rằng tướng mạo có chút hung, nhưng là thanh âm vang rội, ánh mắt thanh minh, lúc này sống lưng định đến thẳng tắp quỳ gối nơi đó, thực sự không giống cái bối tin quyền nghĩa tiểu nhân lại nói lại là vương láo ra tử ra mặt thảo dược cứu người một ngải cũng liền thoáng yên lòng nghĩ muốn bọn họ thề vĩnh viễn không ra lậu cho người khác biết nhưng là nghĩ lại lại vì chính mình ấu trí bật cười lời thề thứ này là nhất không đáng tin nhớ rõ nguyên lai người nọ không phải cũng là lời thề son sắt muốn cưới nàng cuối cùng nàng ở phâu thuật trên đài mất đi làm mẫu thân quyền lợi khi hắn không phải ở ôm nữ nhân khác chuẩn bị tân phòng lời thề nhiều buồn cười đồ vật lắc lắc đầu Một ngải miễn cương thu hồi chạy xa suy nghĩ, rồi tay hư đỡ hai người đứng dậy một lần nữa ngồi xuống, nói, Hảo, hy vọng các ngươi thật có thể không làm thất vọng liên thành tôn gia tín nghĩa chi danh. Bất quá, như vậy dược liệu thực tiểu quý, ta yêu cầu an bài một chút, các ngươi đường xa mà đến, nhất định không có ăn qua đồ vật. Nếu không chê, liền ăn trước mấy khối điểm tâm lót lót bụng, trong chốc lát lại cùng nhị công tử cùng nhau đa dụng chút cơm nhà đi. Hai người suốt đêm khoái mã lên đường, chỉ ở cực độ là lúc mới gặm trương làm bánh liền nước lạnh nuốt xuống đi, sớm tra tấn kiệt sức, lúc này nghe được một ngải chịu tặng dược, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống đất, cũng có ăn uống tâm tư, lập tức đứng dậy trịnh trọng nói lời cảm tạ. Một ngải phân phó hạ trí đi an bài thái sắc thức ăn, hơn nữa kêu quách quản gia trở về tiếp khách. Nàng tắc mang theo tiểu an cùng Xuân Phân trở về chính mình nhà ở, tìm cái một thước rất cao đại bụng nhi bình xứ. Từ trong không gian hợp với chút ít bùn đất cùng nhau, đào một gốc cây tiên đêm thảo ra tới, trực tiếp bỏ vào bình, lại tưới thấu nước suối, đặt ở một bên. Khắp nơi nhìn nhìn thật sự không có phong kín hiệu quả tốt đồ vật trang nước suối, chỉ phải từ chứa đựng trong không gian cầm một lớn một nhỏ hai cái uống không tợ lặt tiệp bình nước khoáng, sẽ xuống nhắn hiệu, chứa đầy nước suối lúc sau ninh chặt. Sau đó mới ở tiểu an hầu hạ hạ rửa tay, xuân phân phô giấy nghiền nát một ngài viết một phong thơ cấp vương lão gia tử, đương nhiên không phải trách cứ hắn tùy tiện làm người tới xin thuốc, chỉ là đơn giản viết cái chai thủy đối người bệnh khôi phục có một ít chỗ tốt, Mặt khác, đem nàng khai y y quán, chuẩn bị vì nghèo khổ các bá tánh xá dược chữa bệnh một chuyện cũng biết thượng, hỏi lão gia tử có hay không hứng thú trở về đương ngồi công đường y yển nếu lão gia tử trong một tháng gấp trở về, loại nay thủy muốn nhiều ít có bao nhiêu, tùy hắn nghiên cứu. Cuối cùng còn mang theo câu lời nói dí dỏng, người ở Giang Hồ Phiêu, sao có thể không ai đao, hy vọng Lao Gia Tử có thể bình an trở về. Nghĩ đến Lao Gia Tử nhìn đến này phong thư khi nhất định sẽ tức giận đến dậm chân, nàng liền người không đủ cảm thấy buồn cười. Một ngày lại làm Xuân Phân đi nhà kho chọn một con ám sắc hậu vài bông tới, vài người cùng nhau động thủ phùng hai chỉ cùng loại với hiện đại hai vai ba lô dáng vẻ bố bao tới, một cái bên trong tắc hai bình thủy, một cái tắc đại bình hoa đều là cẩn thận đối chiếu kích cỡ làm như vậy liền tránh cho cưỡi ngựa sóc này chúng tả hữu đong đưa chờ đến vội xong này đó hạ trí liền tiến vào nói vừa ý cùng quách thẩm hai cái phòng bếp cùng nhau thiêu chế sáu cái đồ ăn còn thịnh một chén lớn heo cốt cải ngồng canh cộng thêm hiện lạc mười mấy chương bánh rán hành bưng lên đi quách quản ra chính bồi bọn họ ở nhà ăn cùng nhau ăn một ngày nghĩ nghĩ lại làm nàng nhiều chuẩn bị chút dễ dàng gửi lại đỉnh đói điểm tâm sau đó ngưỡng rửa vào giường nệm thượng nghỉ tạm một lát uống lên ly trà đánh giá bọn họ ăn uống xong mới trở về đại sảnh vài người cũng là vừa ngồi xuống thấy nàng tiến vào đều đứng lên hành lễ chương một trăm sáu mươi chín tôn gia chương một trăm sáu mươi chín tôn gia đầu năm chương thúc dục càng phiếu thư hiếu thật không phải với rượu vang đỏ thân thể không phải quá thoải mái không có mã gia chín nghìn tự hôm nay vẫn là hai cảng về sau sẽ cảng thêm nỗ lực a cảm ơn duy trì một ngày cũng không rong dài làm xuân phân đem đồ vật đưa cho hai người nói các ngươi nhất định vội vã chạy trở về ta cũng không nhiều lắm lưu cái này trong bao bình xứ trang chính là dược liệu mỗi cách sáu cái canh giờ liền dùng một cái khác trong bao thủy hơi chút xối một xối như vậy có thể bảo trì dược liệu tươi mới nhớ rõ dùng kêu bình nhỏ thủy như vậy đủ rồi đến nỗi bình lớn liền giao cho vương láo gia tử hắn nhìn tin liền sẽ minh bạch tác dụng Nói xong lại chỉ vào hạ trí phủng tiến vào một bao điểm tâm, đúng rồi, điểm tâm này các ngươi cầm, lên đường khi đối phó lót lót bụng đi. Tuy rằng nghe được một ngải đáp ứng đưa tặng dược liệu, nhưng là nhất thời không bắt được trong tay, liền còn có hai phân nhớ thương sợ hãi sinh ra cái gì biến cố. Lúc này thuận lợi bắt được cứu mạng dược liệu, thiếu chút nữa cho rằng không phải thật sự, đây chính là võ lâm nhân sĩ đều muốn được đến giải độc thánh dược tiên đêm thảo A, hơn nữa là trăm năm sinh vương láo ra từ lúc ấy cùng nhà mình lão thái ra công đạo khi cũng chỉ là nói chạm vào vận khí không nghĩ tới vị này tiên phu nhân cứ nhiên hảo không đau lòng tặng ra tới còn an bài như thế chu đáo tinh tế hai người trong lòng thập phần cảm kích lập tức không màng một ngại hư đỡ cung cung kính kính quỳ xuống đất dập đầu ba cái sau đó cũng không chậm trễ công phu nhanh chóng cáo từ rời đi bọn họ còn muốn suốt đêm khoái mã chạy về liên thành đi đối với chuyện này lúc sau hai ba thiên một ngải ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ thương lo lắng trong chốc lát đêm khuya thanh nhàn cũng ở trong lòng bắt chước vài lần vạn nhất gặp được võ lâm nhân sĩ quy mô tới phản ứng đối phương pháp sau lại lại cảm thấy chính mình quá buồn lo vô cớ thật sự buồn cười mỗi ngày trông nom ra sự dạy dỗ hải tử vội đến xoay quanh cũng liền đem việc này ném tới sau đầu đi lại nói tôn thành tôn công hai người một đường khoái mã điên chạy Rốt cuộc ở ngày thứ năm trạng vạng chạy về nhà mình trong phủ, nhảy xuống phun bọt mép tuấn mã, ném cho người khác xử lý, liền dắt tay nhau bước nhanh vào chính sảnh.